Chương 1221: Thương thế của đạo đức 1. Sau khi rời khỏi Kim Lăng, người đàn ông Trung niên một mạch đi về hướng Tây. Ông ta đi không nhanh, bước đi của ông ta thậm chí còn chậm hơn vài nhịp so với người đi bộ trên đường, nhưng mỗi bước ông ta bước đi dường như có sức mạnh xé toạc không gian, thu ngắn từng tất đất lại. Trong phố xá nhộn nhịp thì một bước dài vài trượng, ở ngoại ô thì một bước dài hơn cả trăm ngàn trượng. Tuy nhiên, ngay cả người Trung niên đã đi xa nơi phố thị, Cách xa cả ngoại ô thì cũng không ngự không phi hành. Thực ra, trong xã hội hiện đại, con người đã quen với việc nhìn thấy các nhà tu hành nhanh đến rồi nhanh đi, lý do khiến người trung niên không ngự không đi gấp không phải không muốn mà là không thể. cô bằng một ngày chuyển mình, có thể bay xa 9 vạn dặm. Người đàn ông trung niên không thể bay là bởi vì cô vẫn chưa tìm được cơ duyên hóa thân thành bằng, dù ông ấy thần thông lợi hại đến đâu, chỉ cần không có được cơ duyên hóa bằng. Cả đời cũng sẽ không thể ngự không phi hành Đây là khuyết điểm lớn nhất của ông ấy điểm yếu lớn nhất của ông ấy giả dụ như côn đã hóa bằng thì pháp tắc thiên đạo làm sao trói buộc được ông ấy thì ông ấy cần gì ẩn náu ở biển Bắc Minh tồn tại qua hàng ngàn năm như vậy cô bước đi khắp nơi nhìn ngắm khói lửa nhân gian không lưu luyến cũng không cảm khái mọi thăng trầm được mất của sự sống đối với ông chỉ là chuyện thoáng qua trong vô số ngàn năm qua Ông đã nhìn thấu tất cả. So với sự thịnh vượng hiện tại của nhân gian, ông thà hoài niệm người đàn ông tên Cung Công đã đâm vào núi Bất Chu. Thánh nữ thủy tộc Liễu Yên Thạch từng nói, tình này chân thành, có thể mở cả vàng, đá, hơn cả thiên ngôn vạn ngữ trong nhân gian. cô một mạch đi về phía Tây, không một khắc ngừng bước. Nếu như đã rời khỏi biển Bắc Minh, ông phải đi đến nơi cao hơn. Công Lôn là ngọn núi cao nhất, ông ấy trèo lên đỉnh ngọn núi Công Lôn. Nhìn bầu trời với khoảng cách gần mình nhất Công lôn hiện tại thuộc quyền quản lý của nhân gian Tiên đạo đã mất tổ định công lôn đồng thời cũng mất đi một nửa gian sơn ở nhân gian Những chủ lực tinh nhuệ hiện giờ của tiên đạo đều ở trên thiên giới Tuy nhân đạo chiếm giữ công lôn Nhưng vì công lôn là đạo trường cố hữu của tiên đạo nên dù tổ định đã bị tiêu diệt Nhưng linh khí thuộc về tiên đạo vẫn rất dày đặc Tây vương mẫu sau khi chấp trưởng công lôn đã không lập tức truyền thụ giáo lý giúp nhân đạo Mở rộng đạo trường mà đã chọn một đồng phủ nằm sâu trong núi côn Lôn Thanh Tu. Tổ đình vốn có của tiên đạo đã trở thành đống đổ nát, nhân đạo cũng không ngay lập tức trùng tu trở lại, thiên đạo đã thoát khỏi nhân quả, tai họa diệt thế sắp sửa ập đến, cái gọi là tranh đấu đạo môn, trận chiến phong thần cũng bị nhân, tiên hai đạo sớm xem nhẹ rồi. Cuộc đấu tranh sinh tử ngày cũ dường như chẳng khác gì một trò cười trong hôm nay. Nói cách khác thì chẳng khác nào nuốt nước mắt diễn một tuần kịch bi thương cho thiên đạo xem cả. Tuy nhiên, côn lôn của hôm nay có rất nhiều người đến. Tạ Lưu Vân, Trương Đạo Lăng, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, Ngũ Nhạc Đại Đế, Tứ Phương Nguyên Soái Ngũ Phương Ngũ Lão, Ngũ Khí Chân Quân, những thần linh thiên tôn có máu mặt trong nhân gian đều xuất hiện cả. Đi đầu là cậu tiên đồng dưới trướng của đạo đức thiên tôn, một người tay giác bò, người kia cầm đạo đức kinh. Tất cả mọi người đều mặc quần áo màu trắng. Phong tiêu tiêu hề, dịch thủy Hàn Y quan màu trắng còn thê lương hơn cả tuyết, gió thổi hiêu hắt, nước sông dịch lạnh, tuyết ở Công Lôn từng nhụm đỏ bởi sự bi tráng của các đệ tử tiên đạo, nay lại trở về màu trắng xóa. Tuyết trắng, áo trắng, bạch nhật bi ca. Cách đây vài ngày, thọ nguyên của đạo đức thiên tôn đã đến điểm kết thúc. Công Lôn là trận chiến cuối cùng trước khi thần niệm của ông ta tiêu tan hết, chuyến du hành nhân gian kết thúc, sở dĩ đến Công Lôn là vì vào một đêm tuyết trời cách đây rất lâu, ông ấy... Mà Đạo Tổ Sư và Ngọc Hoàng Đại Đế cùng luận đạo trong một đêm tuyết trời ở cung Lôn. Nội dung cuộc thảo luận giữa ba người họ giờ đây cũng không ai biết đến, trong đạo tàng cũng không đề cập đến lần luận đạo này. Trên lưng thanh ngư tựa hộ không có ai, nhưng nếu dùng chút thần niệm để cảm nhận, thì có thể thấy được một thân ảnh mơ hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị tan biến. Bóng ảnh này chính là một tia thần niệm cuối cùng mà đạo đức thiên tôn lưu lại trong nhân gian hóa thành. Ma đạo tổ sư đã chết cách đây 3.000 năm, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đã ngã xuống vào cuối thời đại mạt Pháp, trong ba đạo của đạo môn, chỉ còn lại một mình đạo đức thiên tôn sống thêm mấy chục năm này. Trong ba vị tổ sư, đạo đức thiên tôn là người giỏi thu mình và chờ thời nhất. Có thể đề xuất ra triết lý vô vi nhi trị cũng đủ thấy được đạo dưỡng sinh của ông. Trước đây trong quá khứ, ông ta chưa từng nghịch ý thiên đạo lấy một lần, không giống như ma đạo tổ sư kiêu ngạo khó dạy bảo. Cũng không giả tâm hừng hực như Ngọc Hoàng Đại Đế, đạo đức thiên tôn cứ thế an nhiên tồn tại. Vậy nên, ngay cả thiên đạo cũng tin rằng đạo đức thiên tôn sẽ không bao giờ phản bội ông ta. Thế nhưng, thiên đạo đã sai rồi. Rất lâu từ trước đó, vào đêm tuyết rơi, đạo đức thiên tôn đã đưa ra lựa chọn cho nhân đạo. Chương 1222, thương thế của đạo đức, hay, lựa chọn này không phải vô vi nhi trị, không làm gì, xem nhẹ sống chết của nhân gian mà là thực sự quan tâm đến muôn dân thiên hạ, vì chúng sinh mà tuyên chiến với thiên đạo. Thật ra đạo đức thiên tôn vẫn có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa, thậm chí nếu không ngoài ý muốn, ông vẫn có thể kiên trì đến lúc chính thức tuyên chiến với thiên đạo. Tuy nhiên, sự thất bại của Lữ Thuần Dương ở Thái Cổ Thần Giới và sự lựa chọn cuối cùng của ông ta, khiến đạo đức thiên tôn đau lòng và hối hận đến cực điểm, cũng vì thế mà tâm trạng suy sụp. Sau khi Lữ Thuần Dương bị phá hủy thần cách ở Thái Cổ Thần Giới, Ông ta không quay trở lại nhân gian mà thay vào đó, ông cảm nhận được lời kêu gọi của thiên đạo, không chúc hối hận nào mà gia nhập vào trận doanh thiên đạo. Thiên đạo vốn bị mắc kẹt trong nhân quả nhân gian và không thể thoát ra được, nhưng trong hư không vũ trụ vẫn còn bóng ảnh của ông ta kiểm soát mọi thứ. Sau khi tôi trở về, Khương Tuyết Dương cũng nói với tôi, hoặc là đừng tiêu diệt thần cách của ông ta, hoặc là đừng để ông ta còn sống mà rời đi. Thân là kiếm thần. Trong lòng Lữ Thuần Dương vẫn còn nhân gian và nhân đạo, nhưng sau khi mất đi thần cách, Lữ Thuần Dương chỉ có thể là một thanh kiếm, một thanh kiếm mà thiên đạo nắm chui. Không ai biết thanh kiếm này uy lực đến mức nào, nhưng nếu có thể được thiên đạo sử dụng làm kiếm, nó chắc chắn là sát khí hạn nhất trong khắp đất trời. Sự phản bội của Lữ Thuần Dương khiến đạo đức thiên tôn thương tâm tột cùng. Sau khi suy sụp tinh thần, thọ nguyên cũng bị ảnh hưởng. Mấy ngày trước, sinh cơ cạn kiệt. Tàng hồn dần tan biến trong đất trời. Hôm nay đến Côn Lôn là tia tàn hồn còn sót lại của ông ấy, mà thứ ông muốn truy đuổi chính là đêm tuyết hôm đó. Côn Lôn, vách đá ngọc thụ, ngọc thụ đã già từ lâu, sau lại bị phá hủy hoàn toàn trong trận tổ đình Côn Lôn, bị tuyết trắng chôn vùi. Thanh Ngưu dừng lại trước ngọc thụ, tàng hồn của đạo đức Thiên Tôn từ trên lưng Thanh Ngưu trượt xuống, ngồi xổm trên mặt đất, vương những ngón tay trong suốt ra, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó từ trong đống tuyết. Đáng tiếc, năng lượng của ông ấy quá yếu ớt, dùng hết sức lực cũng không thể di chuyển được mấy cục tuyết. Tạ Lưu Vân một thân bạch y bước tới, theo sự chỉ dẫn của đạo đức Thiên Tôn, đẩy những bông tuyết sang một bên và tìm thấy một nhánh ngọc thụ gãy, ông cầm nó trong tay. Ngọc già sẽ có màu xanh sẫm, còn khi ngọc chết thì chuyển màu đen. Nhánh ngọc này đầy những vết nứt, đen như mực, vẻ rực rỡ và bắt mắt của ngọc không có lấy một chút. Nhìn cành ngọc trong tay, Lại nhìn tạng hồn hư ảnh của đạo đức thiên tôn, tạ Lưu Vân trong lòng cảm thấy vô cùng bi thương, ngọc thụ này đối ông ấy mà nói rất có tình cảm, ấy thế, tình cảm này chỉ còn lại trong ký ức, chỉ là phút chốc thấy hụt hẳn. Một khắc bi thương, tạ Lưu Vân liền nghĩ đến giao trì cung chủ. Dù sau này hai người vẫn gặp nhau vài lần, nhất là có một lần có cơ hội ở riêng trên vực trả hồn, nhưng lại mãi mãi trở thành người xa lạ. Ngày trước, xiên xích là thân phận của họ, nhưng... Tiền bất dung. Giờ đây, mặc dù rào cản giữa nhân, tiên đã tan biến nhưng tâm trạng của họ đều đã thay đổi. Đương thì minh nguyệt tại, tầng chiếu Thái Vân Quy, năm xưa Trăng sáng còn, từng rọi Thái Vân về, Trăng vẫn là Trăng khi xưa, người thì đã không còn là người lúc cũ nữa. Vật sư còn nhưng người đã khác. Lưu Vân, năm đó khi ta đến Côn luôn Ngọc Thụ vừa mới lớn. Mạc Lăng khi đó còn trẻ khỏe, Ngọc Hoàng đã thể hiện bá khí đế vương của mình. Thời gian trôi qua, năm tháng như thoi đưa. Ai có thể ngờ rằng người sống sót đến cuối cùng lại là một ông già như ta đây chứ? Đạo đức thiên tôn nói đạo tổ, ma đạo tổ sư lúc trẻ có phong thái như thế nào vậy? Tạ Lưu Vân hỏi. Hắn à, ha ha, chẳng giống tạ Lan chút nào. Tại sao? Tạ Lan tình căng sâu đậm, mặt Lan tuy cũng si tình như thế, nhưng tính tình lại lãnh đạm, không nhiệt tình như tạ Lan. Có lẽ là vì ông ta không có trái tiên. Không phải, là bởi vì bọn họ trời sinh có tính cách khác nhau. Lưu Vân, cuộc đời cô đơn như tuyết, ta từng nghĩ làm người cần phải có khả năng chịu đựng sự lạnh lẽo và cô đơn, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy làm người vẫn là phải nhiệt tình thì tốt hơn, bởi vì nhiệt tình có thể khiến những người xung quanh cảm nhận được sự ấm áp. Đạo tổ, Lưu Vân đã nhớ kỹ rồi. Sau khi ta đi, nhân đạo giao lại cho con. Nếu sau này con có gặp Thuần Dương Hãy nhớ giúp ta hỏi hắn một câu. Hỏi huynh ấy cái gì? Hỏi xem nó có hối hận với lựa chọn của ngày hôm nay không? Nói xong, đạo đức thiên tôn từ vách băng bước đi. Bóng hình lơ lửng trên bầu trời, rơi xuống cùng với những bông tuyết, dần dần, bóng ảnh ngày càng nhạt đi, như thể nó đã hòa vào những bông tuyết, không thể phân biệt sự tồn tại giữa chúng nữa. Tạ Lưu Vân ngơ nhát nhìn tuyết ngoài vách băng, cho đến khi cành ngọc trong tay ông ta lặng yên vỡ vùng. Ngay sau đó, một giọng nói từ cờ chiêu hồn của nhân đạo vang lên, nhanh chóng truyền khắp tam giới nhân gian, nhân đạo, đạo đức thiên tôn, đã chết. Khi tin đạo đức thiên tôn qua đời truyền đi, tôi và cửu u nữ đế đang tìm kiếm dấu vết của thiên đạo ở vùng đất cổ Thục Sơn, bốn cổ địa là nơi bị thiên đạo phong ấn. Khi thiên đạo thoát khỏi vây khốn, năng lượng bị tổn hại, cần phải thu thập lại năng lượng đã mất từ bốn vùng đất cổ. Đột nhiên nghe được thanh âm thông báo này. Tôi và nữ đế đều sửng sốt không nói nên lời. Hướng về phía tây trầm mặt hồi lâu, sau đó mỗi người đều niệm, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Ma đạo tổ sư đã không còn, ngọc hoàng đại đế cũng mất, hiện giờ, tổ sư cuối cùng của đạo môn là đạo đức thiên tôn cũng thân hóa hy di, trở về với thiên địa. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Chương 1223, thiên đạo ở phía tây cái chết của đạo đức thiên tôn đã gây tổn thất nghiêm trọng tới niềm tin của tam giới trong nhân gian. Thiên đạo đã thoát khỏi kiếp nạn nhân quả, nhân gian bị nguy cơ trùng trùng vây khốn, đạo đức thiên tôn là một trong số ít những người cầm trịch, cái chết của ông ấy là một tổn thất vô cùng lớn đối với không chỉ đạo môn mà thậm chí là khắp cả nhân gian. Thời khắc Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là khắp đất trời đều bao trùng trong đau thương, đạo đức thiên tôn cũng vậy. Đạo quan khắp nơi đều vang lên tiếng khóc, hàm cóc quan người người trách nổi ly biệt quá đau thương, ngày hôm sau... Nhân đạo tại Hàm Cốc Quang vì tiễn biệt đạo đức Thiên Tôn, cửu Long kéo quan lại một lần nữa xuất hiện nơi chân trời, sau đó dần dần biến mất trong hư không thăm thẳm. Nữ đế và tôi bận truy tìm tung tích của thiên đạo nên không thể đích thân tới Hàm Cốc quan mạnh bà Thiên Tôn thay mặt nữ đế, còn tuyết dương thay mặt tôi tới tiễn đưa đạo đức Thiên Tôn một chặng cuối cùng, tạ lan đại diện nhân tộc tế bái đạo đức Thiên Tôn phu thê đắc kiều công chúa từ thiên đình tới nhân gian cùng một lúc, thay mặt cho tiên đạo tới tiễn biệt Khiến người ta bất ngờ ấy là, bắt âm đại đế Châu Khất thế nhưng lại phái tứ đại phán quan đến tế bái đạo đức thiên tôn. Nữ đế bệ hạ, thái độ của Châu Khất là sao vậy? Tôi hỏi, âm ti thuộc nhân gian tam giới, thiên đạo diệt giới, âm ti cũng phải ứng kiếp, Châu Khất dù gì cũng phải vì âm ti tính toán một chút, không thể khiến mọi chuyện rơi vào cảnh chẳng có đường lui. Nữ đế đáp, Châu Khất còn có thể quay đầu hay sao? Tôi nghĩ một hồi bèn nói: Hay, cô trước giờ vẫn chưa thể nhìn thấu con người này. Mọi chuyện hắn làm trong quá khứ cũng chưa có gì gọi là vượt quá phạm vi cuộc chiến phong thần của tam giới, đành xem hắn ta cuối cùng lựa chọn thế nào trong cuộc chiến với thiên đạo vậy, nếu như hắn vẫn cứ khăng khăng mê muội không chịu tỉnh ngộ, cô nhất định sẽ tự tay giết hắn. Tất cả những gì châu khất đã làm trong quá khứ, bao gồm việc tấn công quy khư hay là chuyện thả ác quỷ lên dương gian đều nằm trong phạm vi cuộc chiến phong thần. Ông ta và nữ oa không giống nhau, nữ oa mới thực sự là kẻ thay trời hành đạo, gây họa loạn cho nhân gian, thế nhưng Châu Khất khi hành động lại không đuổi cùng giết tận như bà ta. Nữ oa dụng binh đều là cự thú tinh không và thiên ma ngoại vực đến từ vũ trụ hư không, chỉ dựa vào một điểm này đã không thể nào gột sạch lập trường và thân phận của bà ta. Mà Châu Khất dụng binh, bất luận là ác quỷ hay vong hồn thì cũng đều nằm trong lục đạo luân hồi, cuộc chiến phong thần vốn dĩ là cuộc phân tranh giữa tam giới lục đạo. Ma đạo, nhân đạo, tiên đạo đều vì bản thân mà tham chiến, sát phạt lẫn nhau, tất cả những chuyện này đều nằm trong phạm vi cuộc chiến, ai cũng không thể chỉ trích được ai. Từ điểm này mà nói, Châu Khất hãy còn có khả năng quay đầu, chỉ là phải xem cuối cùng ông ta sẽ lựa chọn thế nào. Cổ địa thuộc Sơn không có dấu vết của thiên đạo, tiếp theo đó tôi và nữ đế lại tới cổ địa Long Môn, Miu Cương và Hạ Lan Sơn. Thế nhưng đều không thể tìm được tung tích của thiên đạo cũng như năng lượng còn sót lại của ông ta tại bốn cổ địa này. Một chút tiến triển cũng không có. Ngày hôm đó hai chúng tôi tới Kim Lăng, lại nghe được chút lời đồn về điếu lông. Thân phận của vị trung niên này khỏi cần phải đoán, có thể khiến cá chép hóa rồng, ngoại trừ vị kia ở Bắc Minh Hải, thử hỏi có ai còn có bản lĩnh bậc này kia chứ. Nữ đế không thể thăm dò được dấu vết của thiên đạo, thế nhưng cô lại không hề cố ý che dấu hành tung của mình. Với sự trợ giúp của sức mạnh lục đạo luân hồi, nữ đế nhanh chóng phát hiện Công đang tiến về phía Tây. Công hành tẩu trong nhân gian là vì truy tìm thiên đạo, ngài ấy bước về phía Tây, vậy thì thiên đạo chắc chắn cũng đang ở phía Tây. Nữ đế nói Phía Tây Tạ Lan, ngươi nên biết nơi nào cách thiên giới gần nhất. Lẽ nào thiên đạo tới Công luôn Tôi hỏi, Công Lôn là tổ tiên của vạn núi trong thiên hạ, cũng là đỉnh núi cao nhất trong nhân gian. Truyền thuyết nói côn lôn có thang lên trời, có thể từ bỏ tất thảy nhân quả hồng trần, thoát khỏi thế giới phạm tục. Sức mạnh của thiên đạo bị tổn hại, không thể bay lên thiên giới trở về vũ trụ hư không, rất có khả năng đã tới côn lôn rồi. Xem ra chúng ta đều đã tính sai rồi, thiên đạo không hề có ý định ở lại nhân gian khôi phục sức mạnh, ông ta muốn trực tiếp leo lên thang kia quay lại vũ trụ hư không, tôi nói. Chuyện không thể chần chừ, chúng ta lập tức đi côn lôn. Vừa nói nữ đế vừa đứng dậy ngự không, tôi bèn gọi to, nữ đế bệ hạ, một mình tôi tới công lôn là được rồi. Ngũ hành quỷ thuộc mộc, nữ đế thân là chủ nhân âm ti, thể sát vốn thuộc tiên thiên ất mộc. Theo ngũ hành sinh khắc thì kim khắc mộc. Nữ đế mặc dù thần thông quảng đại, thế nhưng vẫn không tránh khỏi sự trói buộc của quy luật ngũ hành sinh khắc. Húng hồ kim thần nhục thu và thổ thần hậu thổ vốn là hai kẻ không đội trời chung, nữ đế thừa hưởng huyết mạch của hậu thổ. Nếu tới Côn Lôn sẽ phạm vào cấm kỵ, sẽ tổn hại tới đạo hành. Làm sao, ngươi lo lắng cô tới Côn Lôn sẽ phạm vào cấm kỵ sao? Nữ đế khẽ mỉm cười hỏi. Vâng. Tôi rất gật đầu. Ngươi chớ có quên, cô nắm giữ sức mạnh lục đạo luân hồi, có thể mạnh mẽ áp chế cấm kỵ của ngũ hành. Tôi biết, chỉ là trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy nếu nữ đế bệ hạ tới Côn Lôn sẽ xảy ra chuyện không hay, có chuyện không hay gì kia chứ. Tôi cũng không thể nói rõ, chỉ là trực giác mà thôi. Nữ đế im lặng một hồi lâu, sau đó mới thở dài một tiếng, hay, kỳ thực bản thân cô cũng cảm nhận được. Lúc cô quyết lòng tới côn lôn, thanh kiếm lục đạo luân hồi này vẫn luôn rung rảy. Thật không ngờ ngay cả ngươi cũng không cho rằng cô không nên đi côn lôn. Thôi cũng đành vậy, cô quay về âm ti, tạ làng, ngươi phải nhớ rằng, thiên đạo gần như bất tử bất diệt chỉ khi tập hợp được sức mạnh chúng sinh mới có cơ hội đánh bại ông ta. Bất cứ chuyện gì cũng không thể cưỡng cầu, ngươi tuyệt đối phải đặt mạng sống của chính mình lên trên hết. Cảm tạ nữ đế nhắc nhở, tạ lang xin ghi nhớ trong lòng. Sau khi nữ đế rời đi, tôi ngự kiếm bay đến Côn Lôn, trải qua một ngày một đêm mới đến chân núi Côn Lôn, nhân gian có giới hạn tốc độ ngự kiếm, không giống như bên ngoài vũ trụ tinh hà, có thể chỉ trong chớp mắt liền vượt qua vạn dặm tầng mây. Gặp lại công lông tuyết, trong lòng muôn phần bùi ngùi. Công lông là nơi nguyên vệ lớn lên, là cố hương của nàng, cũng là nơi duyên phận giữa chúng tôi kết thành. Cái đêm tuyết trơi năm xưa ấy cứ ngỡ rằng biệt ly là mãi mãi, ai có thể ngờ rằng trải qua bao nhiêu thăng trầm cô ấy lại trở thành chủ mẫu của ma đạo, là mẹ của các con tôi. Nghĩ tới mộ dung, hoa tuyết trơi đầy trời kia cũng trở nên tình ý miên man Lúc này đây nhân đạo đang triệu tập một cuộc họp vô cùng quan trọng tại Hàm Cốc quan Tây Vương Mẫu không có mặt ở núi Côn Lôn. Thế nhưng vừa bước chân tới nơi này, trong lòng tôi đã dấy lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt so với kiếm khởi vĩnh dạ của Lữ Thuần Dương còn mạnh hơn rất nhiều. Cảm giác nguy hiểm trùng trùng này đã chứng tỏ suy đoán của nữ đế, thiên đạo thật sự đang ở Côn Lôn. Chương 1224, cùng Côn Lôn đồng hành, một, một cơn khủng hoảng chưa từng có hiện lên trong đầu tôi, mỗi bước leo lên đỉnh núi đều nặng tựa ngàn cân. Tôi một mình bước trên con đường nhỏ ở Công Lôn, gió sương mịt mờ thổi qua khiến tôi cảm thấy bản thân cũng sắp sửa biến thành một bông hoa tuyết ở nơi này. Xoay người nhìn lại, dấu chân đã bị tuyết lạnh che lấp, không còn một chút vết tích nào, dường như bản thân bất kỳ lúc nào cũng có thể bị vận mệnh mang đi, càng bước lên cao, áp lực trong đầu lại càng lớn, thế nhưng tâm cảnh của tôi trong lúc bất tri bất giác đã trở nên trống rỗng từ khi nào. Cảm giác này giống hệt như khi bước vào phòng thi năm 18 tuổi. Trước khi bước vào thì lo lắng hốt khoảng, tới khi đã ổn định chỗ ngồi, bút đặt trên bài kiểm tra, chỉ trong nháy mắt lòng bỗng bình tĩnh trở lại. Thiên đạo là bài thi dành cho chúng sinh, khảo nghiệm chúng sinh trong khắp lục đạo và tam giới thái cổ thần ma. Vận mệnh là mực, tôi đến chấp bút, suy cho cùng vẫn là một câu nói này, trốn chạy không nhất định sẽ tránh được, đối mặt không nhất định là điều khó khăn nhất. Hiện giờ tổ đình tiên đạo đã bị hủy, nhân đạo cũng chưa xây dựng lại công luôn. Tây Vương mẫu lại đi hàm cốc quan, Côn Lôn dường như đột nhiên được giải thoát khỏi đạo môn, trở thành vạn pháp tồn tại trong tự nhiên. Liên quan tới Côn Lôn, thứ đầu tiên trong đầu tôi nghĩ đến là thơ của Lý Bạch. Trên trời bạch ngọc kinh 12 lầu năm thành, tiên nhân xoa đầu nhỏ, vén tóc chúc trường sinh. 1.1 Trích thơ Lý Bạch, bản Hán Việt như sau: Thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phủ ngã đính, kết phát thủ trường sinh. Bài thơ này sau đó được Cổ Long sử dụng. Viết về một kiếm khách tên gọi Bạch Ngọc Kinh. Ngọc Kinh ngụ ý chỉ Công Lôn, có thể nói Công Lôn là nơi người phàm gửi gắm tất cả mong mỏi đối với tiên nhân, có vô số truyền thuyết, thần thoại liên quan đến côn Lôn, từ thủ bàn cổ Khai Thiên, Đại Kiếp Long Phượng, Phục khi Tạo Rồng, Si Vưu tìm kiếm nguồn cội cho đến chuyện trong hậu thế như cây ngọc ở Giao Trì, rồi Tổ định Tiên Đạo. Trong tất cả các chuyện ấy, khiến người ta khát khao nhất vẫn là truyền thuyết về chiếc thang leo lên trời. Truyền thuyết kể rằng, tại Ngọc Hư Tiên Đài nằm ở nơi cao nhất trên đỉnh Côn Lôn quanh năm bị mây mờ bao phủ, có một chiếc thang có thể dẫn thẳng lên thiên giới, thang trời không thể thấy, phải người có cơ duyên lớn mới có thể gặp. Tiên đạo đem Côn Lôn trở thành đạo tràng không biết đã bao nhiêu năm, ngay cả lúc Ngọc Hoàng Phi Thăng cũng phải dựa vào sức mạnh thần thông của chính bản thân mình. Trên thực tế, chưa một ai từng nhìn thấy nấc thang lên thiên giới, cũng không một ai nhìn thấy cánh cổng thiên giới ở đâu. Nơi cao nhất ở Côn Lôn được gọi là đỉnh Ngọc Trụ, Ngọc Hư Tiên Đài chính là nằm trên đỉnh này, đỉnh Ngọc Trụ giống như một cây cột chống trời, băng lạnh thấu xương, quả xứng với câu ở trên cao không tránh nổi lạnh lẽo. Lại bởi vì Côn Lôn là nơi ngưng tụ canh kim trong khắp thiên hạ nên Ngọc Trụ giống như mũi đao đâm thẳng lên bầu trời, sát khí canh kim mạnh vô cùng, ngay cả đệ tử tiên đạo cũng không dám cả gan làm liều leo lên cây cột này. Người chưa đạt cảnh giới thiên tôn nếu leo lên đỉnh này thần hồn ác sẽ tổn thương. Nếu muốn leo lên tới đỉnh thì chỉ bậc đạo tổ mới có khả năng làm được. Liên quan đến Ngọc Hư Tiên đài trong truyền thuyết, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chưa lần nào đến nơi này, thậm chí ngay cả một lần nhìn thoáng qua cũng chưa từng. Cũng bởi vì có câu nói như thế này, nói rằng Ngọc Hư Tiên đài là nơi thiên đạo sắc phong cho các vị thần thượng cổ, sau lại cũng chính thiên đạo đích thân ra tay che đậy huyền cơ ở Ngọc Hư Tiên đài khỏi con mắt của tam giới. Cái gì gọi là thiên tượng, tiên duyên? Tiên duyên chính là từ Ngọc Hư Tiên đài này mà tới. Giờ đây tôi đã xác định thiên đạo quả thực đang ở công lôn, điều này có thể chứng minh giữa Ngọc Hư Tiên đài và thiên đạo nhất định có liên quan, lúc này có lẽ ông ta đang ở trên tiên đài. Chẳng trách thiên đạo chẳng buồn bận tâm đến chuyện năng lương của mình bị tản mát khắp bốn cõi cổ địa tại nhân gian, có Ngọc Hư Tiên đài chỉ cần than trời hiện ra, ông ta liền có thể trực tiếp quay lại vũ trụ hư không? Sau đó lại hợp nhất với bóng của mình trong hư không để hồi phục thực lực, mà cái gọi là than trời kỳ thực không phải chỉ chuyện phi thăng lên thiên giới, đó chỉ là một lối đi bí mật có thể giúp thiên đạo qua mặt tam giới, trực tiếp quay về vũ trụ hư không. Đây là đường lui mà thiên đạo giữ lại cho mình nhằm giúp bản thân thoát khỏi nhân quả ở nhân gian. Tạ Lưu Vân, cửu U Nữ Đế đều có năng lực phá giải huyền cơ. Thân là bậc chí cao tôn thượng, là chủ nhân thống trị vạn vật trong vũ trụ. Một ánh mắt của thiên đạo còn hơn cả ngàn năm, 22 bản gốc của câu này là, trong đó thông thường được dùng khi nhắc đến tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ nhìn một ánh mắt mà ngỡ ngàn năm đã trôi qua. Đặt trong văn cảnh này thì không hợp lý, bạn nào có cách dịch hay hơn xin góp ý, chương 1225, cùng Công Lôn đồng hành, hai, đường lên núi Công Lôn có rất nhiều, tôi khởi hành từ hướng đông nam của núi, trên đường đi ngang qua phế tích của tổ đình tiên đạo. Tiến vào tuyết vực, nơi lạnh nhất trên núi côn Lôn, cuối cùng cũng tới được chỗ Thiên Trụ. Đứng dưới chân cột ngước nhìn lên đỉnh bổng có cảm giác ánh tuyết đã biến thành ánh đao, canh kim sát khí mênh mông, khiến trong lòng trào dân nổi xúc động. Chỉ có duy nhất một con đường lên đỉnh ở phía tây bắc của Thiên Trụ, giống như sống đao vậy, chỉ nơi này sát khí canh kim mới suy yếu nhất khi leo lên. Tôi bắt đầu leo lên đỉnh Thiên Trụ, bước chân phút chốc bỗng chậm lại, mỗi một bước đều thật gian nan, Không chỉ phải chống trọi với sát khí canh kim, lại còn phải chống lại áp lực mỗi lúc một dân cao của thiên đạo từ trên đỉnh. Gió tuyết hệt như dao kiếm bằng băng, không ngừng cắt xuống da thịt tôi. Một cơn gió mạnh thổi bay cả thúc phát quang trên đầu, tóc đen điên cùng tung bay trong gió. Thỉnh thoảng có vài sợi tóc bị băng tuyết cắt đứt, bị gió thổi bay, biến mất giữa đất trời. Đạo bào đang khoát trên người do Khương Tuyết Dương dùng tơ tầm dệt từ cây dâu là thần thụ ở quy khư vốn cực kỳ bền dẻo. Này cũng không thể chống lại được sức công kích của sát khí canh kim đã bị thủng lỗ chỗ, thảm không nở nhìn, sau đó tôi bắt buộc phải niệm kim Quang chú, dùng chân khí hộ thể, chuyện này khiến bước chân càng lúc càng chậm lại. Cứ đi mãi đi mãi, tôi bỗng nhiên nhìn thấy một dấu chân vô cùng rõ ràng trên sân đạo, rõ ràng có người đi phía trước tôi, cố ý lưu lại dấu chân này. Nhìn thấy vậy tim tôi bỗng nảy lên một cái, lần theo dấu chân trên mặt đất, toàn thân lập tức được thả lỏng. Ngay cả áp lực thiên đạo gây ra cũng suy yếu đi rất nhiều, không còn nghi ngờ gì nữa, người lưu lại dấu chân này chắc chắn là Côn, thiên đạo không có khả năng để lại bất gì dấu vết nào. Lúc này tôi đã đi được nửa ngày, cuối cùng cũng đuổi kịp dấu chân của Côn, hoặc giả ngài ấy vẫn luôn đợi tôi, giống như những lời miêu tả tôi đã từng nghe ở Kim Lăng, Côn đã hóa thành một người đàn ông trung niên, tôi thường dùng từ trung niên để hình dung người khác. Ấy vậy mà lại quên rằng trong mắt người khác bản thân cũng đã biến thành một gã trung niên, chỉ là đáy lòng vẫn luôn không chịu thừa nhận, hoặc cũng có thể nói bản thân vẫn luôn lưu giữ một chút tâm tính của kẻ thiếu niên. Đây chính là điều khiến Tuyết Dương ghen tị với tôi nhất, còn có cả tạ Lưu Vân, khuôn mặt của cô bị mây mù che phủ nhìn không rõ, đôi mắt giống như được vớt ra từ trong vực sâu thăm thẳm, trong hy vọng lại có buồn bã. Con không để lộ khuôn mặt thật là bởi bản thân vẫn luôn hành tẩu giữa hai cõi âm dương. Vừa là người sống, lại cũng là kẻ đã chết, chỉ sau khi hóa thành chim bằng, cô mới có thể vượt qua sinh tử, có được cơ thể gần như vĩnh sinh bất tử, không chết không diệt, lúc ấy ngài mới có đủ tư cách ngang hàng với thiên đạo, con đang đứng tại nơi này ngóng nhìn tôi, hai tay chấp sau lưng, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, lại mang theo chút tiêu sái khó tả. Gió tuyết lượng quanh cuốn lấy ngài, không một bông tuyết nào chạm được vào. Thân là ma đạo tổ sư, nhìn thấy con. Tôi phải hành lễ với tư cách là bậc vãn bối, ba, ba, vãn bối, người đi sau, đàn em. Thế nhưng không biết tại sao, nhìn thấy người ấy đứng trong gió tuyết đợi mình, nỗi nặng nề trong lòng tôi chợt vơi đi rất nhiều, dường như định mệnh đã cột chúng tôi là chiến hữu đồng sinh cộng tử, và Ngài ấy đã đợi tôi từ rất lâu rất lâu. Vì thế tôi bước về phía Côn, sau đó dừng lại, cũng không hề cúi người, tay cũng không chấp lại, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, cô chào Ngài. Công xua tan mây mù đang bao phủ trên đầu, lộ ra khuôn mặt trung niên anh Tuấn lại có phần quý tộc ưu nhã, dịu dàng mỉm cười đáp lại tôi, xin chào, ma đạo tổ sư. Chương 1226, Ngọc Hư Tiên Đại, một, cùng công cất bước đi trong gió tuyết, quy áp của thiên đạo đã bị công bao phủ hoàn toàn, toàn thân tôi được thả lỏng. Sự trưởng thành của cậu so với tưởng tượng của ta quả là nhanh hơn rất nhiều, thế nhưng khi đấu với thiên đạo... Nếu chỉ dựa vào sức mạnh vận mệnh mà bản thân cậu nắm giữ chỉ e là chưa đủ Côn nói Trời diệt chúng sinh, chúng sinh diệt trời, tôi cũng chỉ là kẻ thừa mệnh chấp bút mà thôi Tôi đáp Không, cậu sai rồi, thân phận của cậu không đơn giản chỉ là người chấp bút đâu Tôi không nghĩ ra được bản thân còn có thể làm được việc gì Tôi nghĩ một hồi rồi nói Vận mệnh đã thất bại một lần, đây là cơ hội cuối cùng để nó đánh bại thiên đạo Trên người cậu hãy còn con ác chủ bài đang ẩn giấu Là gì chứ? Tôi hỏi. Đến lúc đó thì cậu sẽ biết, cụ thể là cái gì thì ta cũng không rõ. Chúng tôi bước đi rất chậm, vừa đi vừa nói chuyện. Nhìn dáng vẻ của công dường như chẳng chút sốt ruột rõ ràng biết thiên đạo đang trên đỉnh ngọc trụ, thế nhưng ngài ấy không hề vội vàng. Điều này khiến tôi hết sức tò mò, nhìn không được bèn nhắc nhở, thiên đạo đang ở phía trước. Ta biết. Côn nhàng nhạc đáp. Vì sao chúng ta không nhanh chóng tìm ông ta? Thấy hay không thấy thì ông ta đều ở đó. Sớm một chút hay muộn một chút cũng chẳng có gì khác nhau. Vì sao lại không có gì khác nhau? Giờ đây sức mạnh thiên đạo đã bị tổn hại, có lẽ chúng ta có thể liên thủ trấn áp ông ta. Tạ Lan, hai thế hệ ma đạo tổ sư đều dựa vào sức mạnh vận mệnh để chống lại thiên đạo đã 3.000 năm, lẽ nào đến giờ cậu vẫn không thừa nhận thiên đạo bất khả chiến bại hay sao? Công dừng bước, nhìn tôi hỏi. Lẽ nào thêm cả ngày cũng không được. Tôi hỏi. Thiên đạo chỉ tổn hại sức mạnh, đạo hạnh của ông ta hãy còn đó, nếu ở nhân gian thì ta quả thực có năng lực kiềm chế ông ta, thế nhưng cậu nên biết rằng nếu ta dốc toàn lực đối địch với thiên đạo sẽ gây ra hậu quả như thế nào cho nhân gian, hậu quả là gì? mờ Dương mất cân bằng, tam giới đại loạn, chắc chắn sẽ dẫn đến đại kiếp diệt thế. Chân thân của công cực kỳ to lớn. Quy năng cũng không thể nhìn thấu. Quy khư chính là do huyền quan của Ngài ấy sở hóa thành, quy khư rộng cả vạn dặm, chẳng khác gì so với nhân gian. Nếu Côn và Thiên Đạo dốc toàn lực chiến đấu với nhau, kết giới nhân gian chắc chắn không thể chịu nổi năng lượng tỏa ra từ công kích của họ. Cho dù tam giới nhân gian bị hủy diệt toàn bộ, kết cục tốt nhất đổi lại cũng chỉ là hai người họ lưỡng bại câu thương, chỉ cần bóng của Thiên Đạo vẫn còn trong vũ trụ hư không, ông ta sẽ không thể bị hủy diệt. Không biết qua bao nhiêu năm sau, thiên đạo hãy còn cơ hội sống lại, mà đến lúc đó nhiều khả năng côn đã chẳng còn tồn tại, chỉ sau khi hóa thành chim bằng, côn mới có thể đạt được sự vĩnh sinh bất tử, không chết không diệt, nếu không thể hóa thành chim thì thọ nguyên cũng có giới hạn của riêng mình. Thiên đạo muốn đến, chúng ta chỉ có thể đối mặt. Ông ta muốn đi, chúng ta cũng không giữ được. Côn nói. Nếu đã như vậy, chúng ta vì sao phải tới gặp ông ta? Tôi hỏi, Dù gì cũng quen biết nhau đã bao nhiêu năm, giờ đến lúc phải nói lời chia tay, ta cũng muốn đến tiễn ông ta một đoạn đường, nhân tiện hỏi ông ta một việc. Thời đại mà ta sống từng có một câu chuyện thần thoại kể về một vị thần vô cùng vĩ đại và u huỳnh chúc chiếu, ta muốn hỏi xem ông ta có phải là người trong truyền thuyết đó hay không. Nhắc đến vị thần vĩ đại, tôi lại nhớ đến chuyện ta vẫn vì tôi mà lệnh cho cơ quan linh dị thu thập không ít các tài liệu văn hiến, khảo cổ liên quan tới u huỳnh và chúc chiếu. Trên một vật bằng đồng thâu tìm được trong ngôi mộ cổ nào đó ở tỉnh Thiểm Tây có khắc hình một mặt trời và một dòng chữ rất mờ, thế nhưng có thể lờ mờ nhận ra đoạn văn sau đây, trong thế giới cổ xưa có một vị thần vĩ đại, Chúc Chiếu và U Huỳnh. Vị thần vĩ đại ấy là bậc vĩ nhân chọc trời khoấy nước, U Huỳnh là kẻ chí sĩ xa lánh thế sự, còn Chúc Chiếu lại là tiên nhân mang đến ánh mặt trời cho loài người vẫn đang chìm trong đêm tối. Ngài hoài nghi vị thần trong truyền thuyết đó chính là thiên đạo, tôi hỏi. Không sai. Suy đoán của Côn khiến tôi rơi vào im lặng. Mối quan hệ giữa vị thần vĩ đại với U Huỳnh, chút Chiếu cũng giống như thất sát với Tham Lan và Phá Quân. Nếu như nói Thiên Đạo chính là vị thần vĩ đại cổ xưa ấy, vậy chẳng phải hai đứa nhỏ trong bụng mộ dung nguyên duệ chính là kẻ tiếp tay cho Thiên Đạo sao? Suy đoán này khiến tôi không thể chấp nhận nổi, thế nên tôi chỉ có thể tiếp tục im lặng. Tạ Lan, cậu đã từng đi qua Thái Cổ Thần Giới. Vậy có tìm được manh mối nào liên quan đến U Huỳnh, chút Chiếu hay không? Côn hỏi. Chương 1227, Ngọc Hư Tiên Đài, hay, không có. Tôi rất muốn nói chân tướng cho Côn hay, lời thốt ra đến miệng không tự chủ được lại nói dối. Hoặc cũng có thể tôi đã nghĩ quá nhiều rồi, tôi vẫn luôn cảm thấy lần nãy thiên đạo và vận mệnh chơi một ván tất tay như vậy tất không thể nào đơn giản được, thiên đạo chắc chắn còn có con ác chủ bài của riêng mình, tứ linh thần thú. Thái cổ tiền dân, đại quân vực sâu, mấy thứ này cũng chỉ đủ để đối phó với thái cổ tam giới và chúng sinh lục đạo ở nhân gian, thiên đạo nếu muốn đánh bại vận mệnh để trở thành chủ nhân của vũ trụ, chỉ dựa vào những thứ này hãy còn chưa đủ. Côn nói. Ngài cho rằng con ác chủ bài của thiên đạo là gì? Tôi hỏi. Chính là hai thần thú U Huỳnh và Trúc Chiếu. Côn nói, hai đại thần thú U Huỳnh và Trúc Chiếu này, dù là kẻ nào thì sức mạnh cũng chẳng hề thua kém ngài ấy. Nếu bọn họ quay lại một lần nữa để giúp thiên đạo chiến đấu sẽ chẳng khác nào sự hội ngộ của ba sao sát phá lan năm xưa. Lấy khí thế mạnh mẽ không gì có thể áp đảo, trực tiếp phá vỡ siền xích của vận mệnh. Hiện giờ thiên đạo mới chỉ thoát khỏi nhân quả của nhân gian, thế nhưng siền xích của vận mệnh hãy còn đó. Đây mới là chuyện khiến con lo lắng nhất. U Huỳnh và Trúc Chiếu nhất định sẽ giúp thiên đạo chiến đấu sao? Tôi hỏi. Cậu hỏi ta câu hỏi này vậy cũng chẳng khác nào câu hỏi của tôi dành cho cậu, tham lan và phá quân có giúp cậu chiến đấu hay không? Tuyết Dương mang mệnh cách tham lan, Thùy Họa mang mệnh cách phá quân. Tuyết Dương chết chẳng tự nàng, điểm này tôi không hoài nghi chút nào, thế nhưng Thùy Họa đã có sứ mệnh mới của riêng mình. Sau 9 lần niết bàn, Thùy Họa đã quên đi tất cả, chưa chắc cô ấy đã tuân theo sự sắp đặt của mệnh cách phá quân, huống hộ cái gọi là mệnh cách phá quân đã sớm bị cô ấy luyện hóa, hấp thụ. Dung hợp vào trong thần cách của tử thần, giờ đây sức mạnh số mệnh nhân quả đã không còn ràng buộc gì với cô nữa rồi. Khương Tuyết Dương sẽ vẫn vì tôi mà chiến đấu như trước, thế nhưng Lâm Tướng Quân giờ đây đã có suy nghĩ riêng của mình, không còn là tướng quân của ma đạo tôi nữa rồi. Tôi đáp, Lâm Thùy Họa có thể thoát khỏi sự ràng buộc của sức mạnh số mệnh và nhân quả là bởi vì cô ấy đã thức tỉnh thần cách tử thần. Mà kẻ duy nhất trên thế giới này không bị ràng buộc bởi sức mạnh nhân quả. Số mệnh chính là tử thần, nếu tương lai cô ấy có giúp cậu mà chiến đấu chẳng qua cũng chỉ vì niềm tình cảm giữa hai người chứ không phải vì số mệnh phá quân. Tôi đã biết điều đó từ rất lâu rồi, vấn đề là, có thể giống như tử thần cũng chỉ có một người, U Huỳnh và Chúc Chiếu dựa vào cái gì để thoát khỏi số phận của chính họ. Nếu như không thể thoát khỏi, vậy thì khi bọn họ quay lại nhất định sẽ trở thành kẻ giúp đỡ thiên đạo, bị thiên đạo điều khiển. Thật sự không có cách nào thay đổi được số phận của bọn họ hay sao? Tôi hỏi. Vận mệnh huyền bí khó lường, thế nhưng số phận là thứ đã được định sẵn, ngay bản thân vận mệnh cũng khó mà can thiệp vào nhân quả giữa bọn họ với thiên đạo. Những lời này khiến lòng tôi thấy chán nản, nặng nề vô cùng ngày ấy Nguyên Duệ đã nói với tôi, chỉ cần sinh ra từ bụng của mình vậy thì đó chính là con của cô ấy, cô ấy chính là mẹ của lũ nhóc. Nếu bây giờ tôi lại nói với cô ấy rằng nhóc con trong bụng không nên có mặt trên đời, cô ấy biết làm thế nào đây? Mười tháng hoài thai, tâm tâm niệm niệm muốn làm một người mẹ, dựa vào danh phận chủ mẫu ma đạo của cô ấy, muốn cô ấy tự mình ra tay với con mình sẽ khó khăn nhường nào cơ chứ. Húng hồ trong thần hồn của lũ nhóc mặc dù có in dấu ấn của U Huỳnh và Chúc Chiếu, thế nhưng sinh mệnh mới của hai đứa lại đến từ sự giao hòa máu huyết giữa tôi với Nguyên Duệ. Cũng giống như tôi đây. Dù phải gánh vác số mệnh thế nào đi nữa, tôi vẫn mãi là con trai thứ hai nhà họ tạ, rõ ràng lũ nhóc thực sự là con của tôi và nguyên duệ mà. Tạ lang cậu đang nghĩ gì vậy? Có lẽ vì thấy tôi thất thần quá lâu, côn cất giọng hỏi, vận mệnh chỉ là rất khó can thiệp vào nhân quả giữa thiên đạo với U Huỳnh, chút chiếu chứ không phải tuyệt đối không thể, có đúng vậy không? Đúng vậy, số mệnh cũng không phải là không thể giải. Vậy phải làm như thế nào? Trừ phi còn có một nhân quả hoàn toàn mới được sinh ra, so với mối nhân quả giữa thiên đạo với U Huỳnh, chúc chiếu còn mạnh hơn, nếu là như vậy, tức cũng đồng nghĩa với việc đã cho U Huỳnh, chút chiếu sự tự do lựa chọn. Thế nhưng, quan hệ giữa U Huỳnh, chúc chiếu với thiên đạo chẳng khác gì quan hệ giữa sát phá, lan, trên thế giới này còn sức mạnh nhân quả nào có thể sánh bằng kia chứ? Có, nhưng tôi không chắc chắn. Tôi nói. Cái gì? Hiện giờ chưa thể nói. Liên quan đến huyền cơ của vận mệnh, tôi không dám nói, cũng không thể nói. Thiên đạo mặc dù bất khả chiến bại, thế nhưng vận mệnh cũng không thể coi thương. Tạ Lan, sắp tới Ngọc Hư Tiên đài rồi, quãng đường tiếp theo cậu phải chuẩn bị tinh thần, thiên đạo rốt cuộc là gì? Thiên đạo là bậc toàn năng vượt lên trên tất cả chúng sinh trong vũ trụ, hóa thân cũng có nhìn vạn, nhật nguyệt tinh Hà đều có thể xưng là thiên đạo, thế nhưng kẻ mà hôm nay cậu cần gặp có lẽ là một người. Mỗi bước đi tiếp theo đều đang điên cùng thiêu hút thần niệm và sinh cơ của tôi. Cũng còn may, dưới sự bảo vệ của cô, cuối cùng tôi cũng thành công đặt chân đến ngọc hư tiên đài, ánh mắt đầu tiên của tôi chạm phải bóng lưng của một người phụ nữ, chiến giáp khô lâu màu vàng kim, lưng đeo hạo kỳ tứ diện long hồn. Tóc trắng như tuyết, dáng vẻ cao ngạo lại cuộc cường. Trong tay cô ấy cầm một thanh trường đao màu đen, tôi nhớ tên của thanh đao này, hình như gọi là hồn chi bi thương được biến ra từ thanh đao trấn yêu khi tấn công tổ định trên núi Thái M, là thần binh số 1 của minh giới được ghi chép trong đạo tàng. Sở dĩ nó được coi là thần binh xếp số 1 là bởi vì khi ấy nhân gian chưa có bất kỳ ghi chép nào về lưỡi hái tử thần, nhìn thấy bóng lưng của Thùy Họa, trái tim tôi chật run rảy. Rõ ràng biết Thùy Họa trước mắt tôi đây là do thiên đạo hóa thành, ánh mắt vẫn không thể nào rời khỏi bóng lưng cô ấy. Chương 1228 Chân tướng bại lộ hình bóng Thùy Họa do thiên đạo hóa ra, dù chỉ là một bóng lưng cũng đủ khiến tôi mê mẩn, những ký ức của quá khứ và tương lai bỗng chốc cù vệ trong đầu. Có người giống như nốt rùi chu sa trong lòng, dù bạn có quên hết mọi thứ trên đời, nhưng cũng không bao giờ quên được cô ấy, thiên đạo quả đúng là kẻ âm hiểm, thứ mà hắn tạo ra đầu tiên dáng vẽ của Thùy Họa khi mới nhập Niết Bàn. Trước khi Thùy Họa nhập Niết Bàn, cô ấy chính là người vợ danh chính môn thuận cưới hỏi rõ ràng của tôi. Tuy là kết đôi âm Dương, nhưng mọi nghi lễ của Minh hôn và Dương hôn đều được tiến hành chu đáo, không thiếu sóc bất kỳ điều gì. Lúc đó cô ấy vẫn gánh trên vai mệnh cách phá quân, cô ấy chính là tướng quân chinh chiến nơi xa trường của Ma Đ từ lúc bắt đầu niếtb bàn, số phận của Thùy Hỏa bắt đầu đi chệt hướng, cho đến khi cô ấy quên đi mọi thứ sau lần niếtb bàn thứ 9, thì cô ấy đã không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa. Không biết thiên đạo làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì, Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Thùy Họa đứng trước mặt mình, trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy bất lực và cay đắng. Thậm chí, lần đầu tiên tôi thấy lập trường của mình về vận mệnh bị lung lay, bởi vì suy cho cùng, thứ ngăn cách tôi và Thùy Họa không phải là thiên đạo mà là vận mệnh. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, thì thiên đạo bỗng xoay người lại. Đó quả thực là khuôn mặt của tử thần, trong đáy mắt còn bùng lên ngọn lửa đen. Người có phải là thiên đạo không? Tôi hỏi. Suốt hàng vạn năm qua, chưa từng có người phàm nào được tới gần ta như vậy, mà đạo tổ sư, chắc hẳn nhà ngươi phải cảm thấy rất vinh dự, bởi vì ngươi có tư cách nói chuyện cùng ta. Thiên đạo, tại sao ngươi lại làm như vậy? Ý ngươi là ta biến thành gương mặt của vợ ngươi? Thiên đạo mỉm cười nói. Đúng vậy, tại sao ngươi không dùng chính gương mặt của ngươi đấy? Mọi vật một việc đều do chính tay ta tạo ra, mọi thứ đều nhờ ta, ta chính là tất cả. Nói xong, thiên đạo tiếp tục thay đổi diện mạo, từ cha mẹ, anh trai tôi, Phật Gia Vương Gia, Bạch Hà Sầu, Tạ Lưu Vân, Kim Hà, Lữ Thuần Dương, Tạ Lưu Vân và những người khác mà tôi từng gặp trong đời này đều lần lượt xuất hiện. Cuối cùng, khuôn mặt của thiên đạo dừng lại trên khuôn mặt hiền từ của Nguyên Duệ. Khi nhìn thấy khuôn mặt này, thần hồn tôi chật trung động, tim tôi bất giác đập nhanh hơn. Nguyên Duệ do thiên đạo hóa thành không phải là nàng tiên công lôn thánh thiện cũng không phải là thái cổ chiến thần oai phong lẫm liệt, mà là một người mẹ hiền từ mẫu mực. Điều này chứng tỏ thiên đạo đã biết nguyên Duệ có thai và biết cô ấy đang mang thai con của tôi. Thiên đạo, tại sao ngươi muốn diệt thế? Ta hỏi, ta là người tạo nên trời đất này, ta là người tạo hóa chúng sinh, vạn vật trên trời hay dưới đất đều là do chính tay ta tạo ra. Nhưng chính ta lại không thể làm được điều mình muốn, ngươi nói đi, tại sao ta muốn diệt thế hả? Thiên đạo hỏi lại, trên đời vạn vật đều do trời đất tạo ra, có liên quan gì tới ngươi? Ma đạo tổ sư, ngươi hỏi câu này, chỉ càng chứng tỏ ngươi là đồ thiếu hiểu biết, ta sinh ra vào lúc tiên thiên ngũ hành tan rã, nếu trời không sinh ra ta, vũ trụ vĩnh viễn chìm vào màn đêm tối tâm. Cho nên, cái tên thiên đạo chỉ là danh hiệu mà thế hệ sau gọi ta thôi, nhà ngươi thì biết gì lai lịch của ta hả? Thiên đạo nói, cậu ấy không biết, nhưng ta biết. Công vũng luôn giữ im lặng đột nhiên cất lời. "Ô, từ xa xưa có vị thần vĩ đại, u huỳnh và chúc chiêu. Vị thần vĩ đại là tên cũ của ngươi, nhưng thật đáng tiếc ngươi đã sa đọa rồi, không còn xứng với từ vĩ đại nữa." Công nói, "Tại sao lại nói ta sa đọa? Ta từng đề cao ánh sáng và trật tự, hy vọng chúng sinh có thể sống trong hòa bình, thậm chí còn ban cho họ phép trường sinh để giảm bớt tranh chấp. Nhưng kết quả thì sao?" Kết quả vẫn là hỗn loạn liên miên không dứt. Ta càng cho bọn chúng nhiều thứ, càng khiến chúng tham lam thèm muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Thiên đạo nói. Đây không phải nguyên nhân khiến ngươi sa ngã, tất cả bởi vì đầu óc của ngươi đã bị sức mạnh hắc ám ô nhiễm. Ô nhiễm, thế giới mà ta tạo ra càng ổn định, thì sự hỗn loạn và mưu tính mà nó gây ra trong vũ trụ càng điên rồ hơn. Trong suốt hàng vạn năm qua... Ta đã quá mệt mỏi khi phải chứng kiến lòng tham vô độ của chúng sinh, càng mệt mỏi khi phải gồng mình chống lại sức mạnh tà ác từ bên ngoài vũ trụ tối tâm. Cho nên, ngươi quyết định từ bỏ thân phận vị thần vĩ đại sao? Côn hỏi, đúng vậy, ta cho rằng sở dĩ hỗn loạn tà ác không thể tiêu trừ, chính bởi vì pháp tắc trời đất đều đã sai, trời có nhiều ánh sáng tức sẽ có nhiều bóng tối, có bao nhiêu thiện sẽ có bấy nhiêu ác. Pháp tắc trời đất này đã sai hết rồi. Và sai lầm này phải được sửa chữa. Ngươi định làm cách nào để sửa chữa nó? Tôi hỏi. Thế giới ở quá khứ đã bị ta hủy diệt, chính tay ta cũng sẽ hủy diệt thế giới hiện tại. Sau khi tất cả tan thành các bụi, ta sẽ sáng tạo ra một thế giới có tương lai hoàn toàn mới, với tư cách là chủ nhân của vũ trụ, tạo ra quy luật mới cho trời đất. Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến thiên đạo sa ngã. Với tầm nhìn hiện tại của tôi... Tôi không thể khẳng định tầm nhìn của hắn là đúng hay sai. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được quyết tâm hủy diệt thế giới của hắn. Nếu không thể ngăn cản, hắn sẽ dẫn dắt vũ trụ từng bước xa vào con đường hủy diệt, về tương lai của thế giới mới mà hắn nói sẽ tồn tại như thế nào, thì không ai biết. Nghe lời biện hộ thiên đạo, ý chí của tôi có chút lây động. Chẳng lẽ những gì thiên đạo nói đều là chân lý đúng, còn những kẻ chống lại hắn như chúng ta mới sai sao? Tôi nhìn sang Côn, mong ông ấy có thể giúp tôi tìm ra câu trả lời. Tạ Lan, cậu có biết Pháp tắc trời đất bây giờ là gì không? Côn thấy ta nghi hoặc, liền hỏi ta một câu. Trời đất rộng mênh mông, không biết tận cùng, ngày đêm lập đi lập lại. Tôi nói, cậu sai rồi, đây chỉ là vẻ ngoài của Pháp tắc trời đất thôi, chứ không phải bản chất của nó. Ồ, vậy thì là cái gì vậy? Một âm một dương gọi là đạo, âm dương khó lường gọi là thần. Câu nói này giải thích chính là pháp tắc hiện hành của trời đất. Sống và chết, âm dương, ánh sáng và bóng tối, thiện và ác, đối lập nhau và cùng tồn tại, không tuân theo bất kỳ trật tự nào, nhưng lại mang đến một sự cân bằng không thể nào phá vỡ. Những gì thiên đạo nói là đúng, cái ác không thể bị tiêu diệt và bóng tối không thể bị trục xuất hoàn toàn. cô nói. Ông cũng nghĩ thiên đạo nói là đúng sao? Ta kinh ngạc hỏi Côn. Ha ha. Ta không biết đâu là đúng đâu là sai, ta chỉ biết giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. cô cười lạnh nói. Ý ông là sao, tôi hỏi. Trời muốn giết người, tại sao chúng ta không thể chống cử chứ? Ồ, ông có lý. Lời phản bác của công trông có vẻ rất đơn giản và thô thiển nhưng nó ngay lập tức đánh thức tôi. Tại sao phải quan tâm đúng sai, đúng theo lời công nói, trời muốn giết người, tôi không muốn bị giết nên đương nhiên sẽ phản kháng. Thiên đạo, ta chỉ hỏi ngươi, khi nào mới trả cho ta cơ duyên hóa thân thành chim mà ngươi đã nợ ta đây hả? Sau khi giải thích cho tôi nghe, cô quay đầu hỏi thiên đạo. Chờ sau khi sức mạnh của ta khôi phục, tất nhiên sẽ ban tặng cơ duyên cho ngươi. Thiên đạo nhàng nhạt nói. Ha ha, ta còn có thể tin ngươi được sao? Côn chế nhạo. Nếu ngươi tin thì sao? Nếu ngươi không tin thì sao? Hôm nay ngươi có thể làm gì ta đây hả? Dòng điệu của thiên đạo bỗng trở nên lạnh lùng sắc bén. Nói đến đây, mọi thắc mắc đều đã được làm rõ, đôi bên chính thức trở mặt thành thù. Mặc dù cô đã cảnh báo trước chúng tôi không thể giữ chân thiên đạo quá lâu, nhưng mà, chúng tôi cũng không có ý định để hắn rời khỏi một cách dễ dàng đâu. Bây giờ bậc thang lên trời vẫn chưa mở ra, thiên đạo không còn nơi nào để trốn nữa, cô nhất định phải đánh một trận để giải quyết mọi ân oán với thiên đạo, mà tôi cũng vậy. Đệ tử ma đạo vạn kiếp thiên hồng đều do thiên đạo mà ra, bao gồm cả cái chết của tạ mạc lăng, bây giờ đến lúc phải đòi lại nợ này rồi. Chương 1229, thiên đạo nhất kiếm, một, với sát khí dân cao, tiên đài ngọc hư được bao phủ trong sương mù ngay lập tức mất đi sự tĩnh lặng thương ngày. Công ở phương Bắc, tôi ở phương Đông, thiên đạo ở phương Nam, sau trận quyết chiến giữa tôi và Lữ Thuần Dương, cùng lông tuyết chuyển sang màu đỏ thẳm, kiếm lực của tôi bọc kín thân kiếm. Tuyết trắng nhanh chóng nhụm đỏ, tuyết đỏ nối tiếp nhau rơi xuống. Hôm nay, thái cổ tam kiếm của tôi đã hoàn toàn hợp nhất và chuyển thành kiếm ý hỗn độn. Kiếm ý hỗn độn là thứ thiên đạo sử dụng khi phá hủy thái cổ tam giới. Tu vi của tôi không thể so sánh với thiên đạo, nhưng hiện giờ sức mạnh của thiên đạo bị tổn hại, kiếm lực của hắn cũng giảm mạnh. Dù vậy, khi tôi giải phóng kiếm ý hỗn độn, nó vẫn cộng hưởng với kiếm ý của thiên đạo. Thiên đạo không có kiếm. Hắn chỉ duỗi ra hai ngón tay trắng như ngọc ra. Đường kiếm chỉ thẳng lên cao, sức mạnh khiến côn lông tuyết trung chuyển dữ dội, như thể nó đang chịu một áp lực nặng nề. Kiếm đạo không có giới hạn, mỗi khi tăng thêm lĩnh ngộ, sức mạnh của kiếm sẽ tăng vài phần. Kiếm ý hỗn động chính là như vậy, kiếm ý của Thái Sơ cũng giống thế. Truyền thuyết kể rằng, không phải kiếm đạo không có giới hạn, mà là chưa từng có ai đạt đến giới hạn. Sau khi tiên thiên ngũ hành tan biến, Kiếm đạo mở rộng sang hai hướng khác nhau. Một kiếm hướng về Thái Sơ, là kiếm ý của Thái Sơ, đây là trường phái kiếm do Lữ Thuần Dương lựa chọn, còn lại hướng về hỗn độn, là kiếm ý hỗn độn mà tôi đã lĩnh ngộ. Hai đường thẳng kéo dài vô tận, song song không có điểm giao hòa, dù kiếm thuật của một người có giỏi đến cỡ nào, cũng chỉ có thể chọn một trong hai, và buộc phải đối địch với bên còn lại. Kiếm ý mà thiên đạo dùng bây giờ chính là kiếm ý hỗn độn. Đây chính là điều tôi đã dự đoán trước. Kiếm ý hỗn độn của thiên đạo còn thuần tùy hơn tôi gấp trăm lần, còn ẩn chứa sức mạnh vô tận. Trong khi thiên đạo và tôi đang giải phóng kiếm ý, cùng cũng đang dốc sức phóng ra kiếm ý của chính mình. Kiếm là vũ khí chiến đấu hàng đầu, là vua của mọi loại binh khí. Khi thần thông của một người đã đạt đến một giới hạn nhất định, người đó thường sẽ phát triển sức mạnh của bản thân theo hướng tu luyện kiếm. Bởi vì kiếm sinh ra để giết chóc. Năm đó chính kiếm Thái Sơ đã phân tách thời khởi nguyên hỗn độn ra làm đôi. Hình dạng con người của cô cũng tu luyện kiếm thuật, kiếm ý cũng bắt nguồn từ hỗn độn. Kiếm của cô là một thanh hát kiếm, có tên là kiếm Bắc minh huyền thủy, hơi thở ngưng thủy vô cùng nồng nặc, quỷ khí bao phủ xung quanh, thậm chí mạnh hơn kiếm lục đạo luân hồi của nữ đế. Kiếm ý hỗn độn của cô cũng cực kỳ thuần túy, tưởng chừng còn ngang bằng với thiên đạo. Trong ba người chúng tôi... Thần tính trong kiếm ý hỗn độn của thiên đạo cao siêu lợi hại nhất, mặc dù cùng là kiếm ý hỗn độn sau khi kết hợp ba thanh kiếm, nhưng rõ ràng là thần kiếm nắm vai trò chủ yếu, công du hành giữa hai cõi âm và dương, thần xác của ông ấy luôn ẩn nấp trong biển Bắc Minh, kiếm ý hỗn độn mà ông ấy sử dụng lấy quỷ kiếm làm trung tâm. Kiếm đạo của tôi có nguồn gốc từ thất sát, thất sát cai quản hỗn loạn. Ngay từ đầu, kiếm của tôi đã có duyên với ma kiếm, sau đó tôi có được tâm ma. Kiếm ý hỗn độn mà tôi sử dụng lấy ma kiếm làm trung tâm. Nó cũng vừa hay phù hợp với danh phận ma đạo tổ sư của tôi, khi kiếm ý của ba người chúng tôi không ngừng nâng cao, kiếm ý của chủ kiếm ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Thần kiếm phiêu diêu, quỷ kiếm huyền ảo, ma kiếm mạnh mẽ. Trận chiến này, chính là trận chiến đỉnh cấp giữa thái cổ tam kiếm. Chúng tôi không triệu hồi thái cổ lĩnh vực, thứ mà chúng tôi so tài chỉ là trình độ kiếm thuật của bản thân. Tạ Lan Thành tựu kiếm thuật mà ngươi đạt được ngày hôm nay, đều nhờ hết vào thanh kiếm gãy mà ta ban tặng cho ngươi cả. Thiên đạo nhìn ta nói, kiếm anh hùng là cơ duyên mà ma đạo tổ sư để lại cho ta, có liên quan gì đến ngươi? Tôi lạnh lùng đáp. Ngươi có biết tại sao tạ mạc lăng lại chọn bỏ thanh kiếm gãy đó, rồi truyền lại cho ngươi không? Tại sao? Tôi hỏi. Thanh kiếm gãy làm đôi kia là mồi nhữ ta gài ông ta. Nếu ông ta hiểu được bí mật hợp nhất của Thái Cổ Tam Kiếm vào lúc đó, ta sẽ có lý do chính đáng trừng trị ông ta, phong ấn vận mệnh của ông ta, tiêu diệt thần hồn ông ta. Ta hiểu rồi, thật đáng tiếc, Đạo Tổ đã khám phá ra huyền cơ của ngươi. Tôi nói. Từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ phủ nhận việc tạ Mạc Lăng có tư cách cùng ta đánh trờ, cho nên ta mới sắp xếp để tạ Lưu Vân đánh một ván với ông ta, hồng khai sáng cho ông ta. Đáng tiếc thay. Ông ta lại bằng lòng để vận mệnh điều khiển, nhất quyết không chịu đầu hàng ta. than ôi, nếu trời không sinh ra tạ mạc lăng, thì các ngươi có tư cách gì làm kẻ thù của ta? Chương 1230, Thiên Đạo Nhất Kiến, 2, có bắt đầu ác có kết thúc, ta thừa nhận tạ mạc lăng thật sự rất vĩ đại, nhưng ngươi cũng đừng coi thường tạ lăng. Côn nói. Cái gọi có bắt đầu ác có kết thúc chỉ là lời nói nhảm nhí của từ phút thôi, nếu nói về khí phách anh hùng thì chúng ta đã có cung công. Sivu, hình thiên, nhưng mấy kẻ đó làm sao đủ sức vượt qua tạ mạc lăng? Hắn ta thì có tư cách gì so sánh mình với tạ mạc lăng chứ hả? Câu cuối cùng là thiên đạo chỉ tay thẳng vào tôi mà hét lớn, khiến tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Tôi biết rõ thiên đạo cố tình dùng lời này để lay động tâm trí tôi, nhưng tôi buộc phải thừa nhận những gì hắn ta nói là đúng. Cho đến hôm nay, kiếm đạo, thần hồn và thể xác của tôi mạnh hơn rất nhiều so với người sáng lập ma đạo, Ngay cả sự đóng góp của tôi cho ma đạo cũng không thua kém gì ông ấy. Lúc ở trong hư không, tôi rút kiếm tấn công từ phía khoảng cách xa đến 8.000 dặm, hồng tiêu diệt song sinh tà ác của Thái Cổ Chiến Thần, càng quét 500 vạn đội quân thâm quyên chiến tranh. Trong trận chiến quy khư, chiêu kiếm tôi đã chấn động bốn phương, Thái Cổ Kiếm lĩnh vực đã giết chết hàng ngàn vạn ác quỷ hung hồn từ MT. Từ khi ma đạo rời khỏi hàng hoang, cho đến khi ma đạo nắm quyền tiếp quản quy khư. Chiến tích của tôi sớm đã vượt xa Tạ Mạc Lăng, người sáng lập ra Ma đạo. Trên vực Trả Hồn, trong trận giao chiến với Phục Hy, tôi đã tiêu diệt cả thần hồn của ông ta, đồng thời chấm dứt cục diện bế tắc ở nhân gian mà Tạ Mạc Lăng năm đó lại chết trên vực Trả Hồn. Hoàng đế Phục Hy, quỷ mẫu đều vì tôi mà chết, Mờ Sơn lão tổ cũng vì tôi mà chết, kể cả cổ ma Bách Lý Xuân Thu cũng do chính tay tôi xử lý. Trong những năm qua, tôi đã giết vô số người, lập được nhiều chiến công cho Ma đạo. Tôi đã tiêu diệt hàng loạt kẻ ác gây hại cho lợi ích của ma đạo, tuy tôi không có công truyền bá pháp giảng lục đạo, nhưng tôi đã giúp cho ma đạo có được địa vị mà 3.000 năm trước chỉ dám mơ tới. Thử hỏi xem, trên đời này ngoài thiên đạo ra, còn ai dám xem thường ma đạo quy khư tôi không? Tuy nhiên, khi thiên đạo nói tôi còn lâu mới có thể sánh được với tổ sư ma đạo, tôi chỉ đành nằm miệng im lặng. Chỉ vì tất cả những gì tôi có bây giờ đều nhờ vào ông ấy, kể cả mạng sống của tôi. Tôi cứ tưởng mình đã sớm nghĩ thông chuyện này, nhưng khi thiên đạo nhắc tới nó, tôi vẫn không thể điềm tĩnh phản bác lại. Không có người đi trước, sẽ không có người theo sau, nếu không có ông ấy làm sao có tôi bây giờ. Tưởng chừng có thể đuổi kịp bóng người trong quan tài trấn hồn, nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn chỉ đang đứng phía sau lưng người đó. Có lẽ, cả đời này, tôi sẽ không bao giờ đủ sức sánh vai cùng ông ấy, chứ đừng nói đến việc vượt qua ông ấy, càng nghĩ về điều đó. Tâm trí tôi càng trở nên chán nản, kiếm ý của tôi cũng bắt đầu suy yếu. Vận mệnh của ma tộc và tôi không phải là có bắt đầu ác có kết thúc, mà là một vòng tròn vận mệnh nối tiếp từ đầu đến cuối. Trong hư không, Thùy Hòa giải quyết bí mật giữa sự sống và cái chết bằng cách nuốt chửng những gì còn sót lại của phá quân, từ đó không còn luẩn quẩn trong vòng luân hội của vận mệnh nữa. Và tâm ma mà tôi phải đối mặt bây giờ cũng gần giống như cô ấy khi đó, trừ khi tôi vượt thoát được như cô ấy. Không ngừng nuốt chữ những dấu vết do ma đạo tổ sư lưu giữ trong vòng tròn vận mệnh, nếu không tôi sẽ không bao giờ có thể giải thoát mình khỏi nó. Trước đây, câu hỏi này không khiến tôi rơi vào bế tắc, vì không ai đủ khả năng giúp tôi ý thức được sự tồn tại của vòng tròn vận mệnh. Tuy nhiên, khi đối mặt với thiên đạo, vấn đề này lại trở thành chướng ngại lớn nhất trong lòng tôi. Đây là số mệnh của tôi, mà số mệnh phải bị phá vỡ, bằng không, thứ chờ đợi tôi chỉ có thất bại thảm hại. Bởi vì ông ấy đã thất bại rồi. Bất thình lình tôi phát hiện ra kiếm khí của thiên đạo ngày càng đáng sợ hơn, nhưng tâm trí của tôi vẫn chìm trong mơ hồ, thậm chí càng lúc càng rối. Tôi muốn tìm cơ hội để phá vỡ vòng tròn vận mệnh này, nhưng tôi không muốn xóa sạch mọi dấu vết còn lưu lại trên thế gian này của ma đạo tổ sư. Ngay khi tôi đang thẩn thờ, thiên đạo đã chấp thời cơ tấn công tôi. Thần kiếm phiêu diêu, tựa như tiếng xét giữa trời quan, thiên đạo rút kiếm. Ngay lập tức đòn đánh đã vây chặt mọi hướng đi của tôi. Kiếm khí chỉ có một, nhưng nó còn đáng sợ hơn cả ngàn chiêu thức khác. Một sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra vạn vật. Một nhát kiếm của thiên đạo, đã ngay lập tức tạo ra một kiếm hải. Chương 1231, Mộ Dung sinh con, một, đối mặt với đòn kiếm hải của thiên đạo, tôi chỉ biết dùng côn lôn tuyết đỡ đòn theo bản năng. Tuy nhiên, kiếm hải này chỉ xuất hiện nhanh như chớp. Khi tôi tập trung kiếm ý để chống trả thì đã quá muộn, sức mạnh của chiến thể bất tử không thể chịu được đòn sát thủ của kiếm hải thần kiếm, khi kiếm hải đổ bộ xuống, đã biến tôi thành một thây ma nhúng đầy máu tươi. Máu thấm vào quần áo tôi và thấm đẫm lớp tuyết dày dưới chân tôi. Nếu không nhờ sức mạnh vận mệnh bảo vệ, nhát kiếm vừa rồi có lẽ đã kết thúc mạng sống của tôi rồi. Chính sức mạnh của số phận đã miễn cưỡng lật ngược tình thế, làm chệt hướng kiếm hải của thiên đạo. Để cho tôi cơ hội sống, khi thiên đạo đã xuất chiêu tấn công, thì con đương nhiên sẽ không ngồi yên chịu trận. Một quỷ kiếm kiếm hải càng quét qua vị trí của bổn tôn thiên đạo, thiên đạo phản công, hai kiếm hải va chạm giữa không trung. Tiếng nổ vang lên chấn động bốn phương. Tiên đài ngọc hư từ từ nứt ra, đám mây u ám hé mở, lộ ra bầu trời trong xanh phía xa. Những bông tuyết quay ngược trở lại bầu trời, những trận tuyết lỡ xung quanh, không biết đã phá hủy bao nhiêu đỉnh băng. Trong vùi bao nhiêu thung lũng, cho dù có là cung lôn tồn tại từ xa xưa, cũng không thể chịu được tác động mạnh như vậy, mà đấy là nhờ hai người kia còn nương tay thương tình, không muốn đánh sập kết giới nhân gian. Đỉnh ngọc trụ bắt đầu rung chuyển, tiên đài ngọc hư sắp sụp đổ. Màn trời quang vốn bị chia cắt ở ngoài kết giới nhân từ từ ẩn hiện trước mắt chúng tôi, bầu trời trong trẻo, mơ hồ phát ra tia ánh sáng thần thánh đầy màu sắc. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ánh sáng thần thánh này là điềm báo thang trời sắp hạ xuống, ngoài ánh sáng kia, tôi còn nghe thấy tiếng gầm của thanh long, tiếng chim chu tước hót triếu rít, tiếng gào thét của bạch hổ, và tiếng thở dài của huyền vũ. Thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ. Bốn con linh thú tự mình bước xuống bậc thang, bảo vệ thiên đạo trở về hư không an toàn, dù kiếm ý hỗn độn của con không thuần túy như thiên đạo, nhưng vì ông ấy chiếm ưu thế địa lý tại nhân gian. Nên mới có thể thoải mái điều khiển hai luồng khí âm dương, còn phía thiên đạo vốn đã hao tổn đi kha khá, chỉ có thể dùng kiếm khí trấn áp kẻ địch nhưng không thể phát huy tối đa sức mạnh của nó. Sau khi hai kiếm hải sau chiêu một thời gian, thiên đạo dần dần bị công dồn vào thế giàn co. Nếu như tôi không bị thiên đạo quấy nhiễu tâm trí, phối hợp chiến đấu với côn, dùng kiếm hải ma kiếm dồn hắn vào chân tường, cho dù vẫn không đủ sức giết chết thiên đạo trước khi than trời hạ xuống, thì cũng có thể đánh cho hắn ta trọng thương. Ít nhất chúng tôi có thể giúp chúng sinh kéo dài cuộc chiến với thiên đạo thêm vài năm. Nhưng bây giờ tôi chỉ đành đứng yên sang một bên nhìn cuộc ác chiến giữa côn và thiên đạo diễn ra, miễn cưỡng cũng chỉ giữ được chút sự sống mỏng manh trong cơ thể. Khi bầu trời quang đảng phía trên ngày càng sáng hơn, tôi đã nhìn thấy hình dáng của thang trời. Nó cao chóc vót, tỏa ra ánh hào quang linh thiên khiến người khác không ngước nhìn, các bậc thang được lát bằng đá ngọc sáng lấp lánh đầy màu sắc, vươn cao lên tận mây xanh. Dường như không thể thấy được điểm cuối. Đứng trên bậc thêm, huyền vũ cúi thấp đầu, bạch hổ vẫy vẫy đuôi, Chu tước dùng ngọn lửa xanh hóa ra một con thanh điểu hỏa phượng, thanh lòng hóa ra hàng trăm con thùng luồng, rồng phượng vây kín bầu trời, báo hiệu điềm lành sắp xảy ra. Khi mà bầu trời quang đã ngày càng mở rộng, các bậc thang hoàng nguèo kéo dài hàng ngàn dặm, ở cuối bậc thang hiện lên một cánh cổng khổng lồ được đút băng đông. Cánh cổng cao hàng nghìn thước, rộng lớn và trông khá cổ kính Dường như nó đã trải qua hàng trăm vạn năm thăng trầm, cánh cổng lớn đóng chặt, bên trái đen, bên phải trắng, ở giữa khắc dòng chữ cửu Long quang. Cửu lông ngẩn đầu gầm lên, đôi mắt mở to đầy tức giận, vẽ mặt tràn trệ bi thương. Chiếc quang tài bằng đồng mà nó đang kéo rất giống với chiếc quang trấn hồn mà tôi đã thấy ở động cửu Long truyền thuyết kể rằng thiên quang của Ngọc Hoàng cũng có hình dáng tương tự. Cửu lông kéo quang tài về phía sau cánh cổng khổng lồ. Như thể nó cảm nhận được tiếng mời gọi thần bí nào đó, khiên Ngọc hoàng băng hà, cửu Long đã kéo quan tài cất chứa thi thể của ông ấy vào sâu trong hư không vũ trụ, sau này khi đạo đức thiên tôn viên tịch, một cửu Long khác cũng kéo quan tài đi. Chương 1232, Mộ Dung sinh con, 2, không biết cửu Long đã kéo quan tài đó đi đâu, nhưng khi nhìn thấy cánh cổng này, trong lòng tôi chật nhận ra, cửu Long kéo quan không hề tiến về hư không, mà nó kéo chiếc quan tài đến thế giới đằng sau cái cổng kia. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi chợt cảm thấy sợ hãi, tôi không biết đằng sau cánh cổng khổng lồ kia rốt cuộc có những gì, nhưng có một điều chắc chắn, thiên đạo nhất định chính là chủ nhân của thế giới đó. Những cường giả vĩ đại đã biến mất trong suốt mấy năm qua như đạo đức thiên tôn hay ngọc hoàng, chẳng lẽ bọn họ đều bị cửu long mai tán tại thế giới sau cánh cổng kia sao? Thiên đạo nói hắn đã chôn vùi quá khứ, vậy thế giới sau cánh cổng có phải là nơi bị hắn tiêu diệt không? Trong đạo tàng từng nói, Con người chết sẽ thành quỷ, mà chết thành ỉm, ỉm chết thành hư vô. Sau khi các đạo tổ qua đời, thần hồn hóa thành hư vô cùng về với trời đất, mà thi thể của họ sẽ được cửu lông kéo quan mai tán tại hư không vũ trụ. Bây giờ xem ra những gì đạo tàng ghi chép lại có thể không phải sự thật. Tôi càng nghĩ càng thấy sợ hãi và bất an, khiến tôi quên luôn cả trận ác chiến giữa côn và thiên đạo, tôi nhìn chầm chầm vào cánh cổng. Chỉ muốn đợi nó mở ra để nhìn xem thế giới đằng sau cánh cửa là gì. Cuối cùng, cánh cổng khổng lồ cũng từ từ mở ra. Thiên đạo tự hồ chưa chú ý đến nó, hắn vẫn tiếp tục giao chiến ác liệt với công. Vì sức mạnh vốn bị suy giảm nghiêm trọng, nên bây giờ nếu thiên đạo muốn thoát khỏi vòng vây của công quả thật không phải là điều dễ dàng. Tuy thang trời đã hạ xuống, nhưng vẫn bị cô lập với nhân gian, cho dù bốn con linh thú muốn ra tay giúp đỡ, chúng cũng không dám tự ý đặt chân vào nhân gian. Bởi vì bây giờ thiên đạo còn chưa chính thức rời khỏi nhân gian, cho nên lỡ như kết giới nhân gian sụp đổ, chính thiên đạo cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, dẫn đến vô số biến hóa không lường trước được, cánh cổng khổng lồ mở ra, thế giới đằng sau nó đang từ từ lộ diện ngay trước mặt tôi. Tuy nhiên, điều khiến tôi thất vọng là, thế giới đằng sau cánh cổng đã bị một màn sương mù che phủ, khiến tôi không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tôi cảm thấy thật không cam lòng, nếu như sinh cơ của tôi vẫn còn. Tôi nhất định sẽ không chút do dự bay đến chỗ cánh cổng kia, suy nghĩ điên rồ này vừa lóe lên, tôi đã dứt khoát chém đứt tia sinh cơ mong manh còn sót lại trong người, chiến hồn bất tử trực tiếp phóng ra khỏi cơ thể, bay về phía cánh cổng. Tốc độ của chiến hồn rất nhanh, mà bây giờ bốn con linh thú chỉ quan tâm đến tình hình chiến đấu bên dưới, khi chúng nhận ra tôi đang cố gắng vượt qua cánh cổng, muốn xông tới ngăn cản thì đã quá muộn. Thanh Long đóng lên giận dữ, bạch hồ gào thét điên cuồng. Chú tước hóc vang, huyền vũ gầm gừ, bốn con linh thú nhanh chóng lao về phía tôi, nhưng cơ thể của tôi đã sớm đứng trước cánh cổng khổng lồ. Bọn chúng đứng bất động phía sau lưng tôi, hoảng sợ nhìn thế giới đằng sau cánh cổng, không dám tiến gần tôi nửa bước. Tôi đứng trước cánh cổng, bắt đầu bình tĩnh lại. Mặc dù suy nghĩ muốn xem thử thế giới đằng sau cánh cổng kia quả thật hết sức điên rồ, nhưng tôi biết một khi bước qua cánh cổng này, vận mệnh của tôi sẽ được viết lại từ đầu. Có lẽ tôi sẽ bước vào hố sâu hủy diệt, ngay cả vận mệnh cũng không thể cứu được tôi. Nhưng tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ trong lòng, tiếp tục tiến về phía trước. Một khi tiến vào cánh cổng, chỉ cần một bước chân nữa thôi, tôi sẽ hoàn toàn bước vào thế giới đằng sau cánh cổng khổng lồ kia. Tạ Lan Côn hét lên, cố gắng kéo tôi trở lại nhân gian. Tuy nhiên, chiến hồn của tôi đã không còn tỉnh táo nữa. Thế giới đằng sau cánh cổng đã hoàn toàn mê hoặc tâm trí tôi, khiến tôi không thể cưỡng lại được. Tôi nghe thấy tiếng cười điên cuồng của thiên đạo, hắn ta đang nhạo bán côn. Ta không thể giết chết đứa con của vận mệnh, nhưng chỉ cần hắn ta dám tiến thêm một bước, vận mệnh cũng không thể cứu sống hắn ta đâu. Chính là điểm cuối cùng, có bắt đầu ắt có kết thúc. Sự lựa chọn hiện giờ của Tạ Lan chính là minh chính cho điều này. Tự hủy hoại chính mình đi, Tạ Lan. Vì tương lai của một thế giới tươi mới, lời cuối cùng của thiên đạo dường như mang theo một loại sức mạnh thần kỳ vô hình nào đó, vừa nghe thấy nó xong, tôi đã không còn do dự mà nhấc chân lên. Ngay khi tôi chuẩn bị bước vào thế giới đằng sau cánh cổng, đột nhiên cờ chiêu hồn trong huyền quan rung chuyển dữ dội, sau đó tôi nghe thấy một giọng nói xa xăm vang lên hai thông báo. Thánh nữ ma đạo U Huỳnh đã ra đời. Thánh tử ma đạo Trúc Chiêu đã ra đời, chiêu 1233, kiếm gãy của thiên đạo. Một, M Thanh trong huyền quang đã khiến tôi phải dừng lại, thần hồn tôi chấn động một phen, mọi sự bối rối cùng mù mờ cũng đều biến mất trong phút chốc. Thái M mờ mịt, Thái Dương rực rỡ. Điều mà trước đây con lo lắng nhất, chính là U Huỳnh Trúc Chiếu sẽ theo cùng sự phá vỡ nhân quả nhân gian của thiên đạo mà lần nữa xuất thế, mà bây giờ chúng thực sự xuất hiện trở lại. Thiên đạo đã tính toán ra một bộ bài hay, nếu không có sự trợ giúp của hai thần thú Thái M và Thái Dương. Ông ta cho dù có đến nhân gian cũng không thể thoát khỏi đây được. Chính sự xuất thế của chúng, đã đánh thức những ký ức bị lãng quên của thiên đạo, dùng thân phận vị thần vĩ đại mà thoát khỏi nhân quả nhân gian. Cùng với âm thanh trong trời chiêu hồn, chiếc thang lên trời được cắm thẳng vào nhân gian, xuất hiện ở trên không trung của tiên đài Ngọc Hư. Cùng lúc đó, trận chiến giữa thiên đạo và Côn cũng dừng lại. Côn, ngươi không thể giữ được ta. Thiên đạo vừa nói vừa cất kiếm đi. Ta muốn thử sức xem thế nào. Kiếm bắt minh huyền thủy của cô vẫn chỉ về thiên đạo. Thang trời xuất hiện, cô cảm thấy áp lực vô cùng. Tuy rằng ông không biết U Huỳnh cùng chút chiếu đã đến thế giới này, nhưng trong lòng ông có một loại dự cảm rất không tốt. Sinh cơ của tôi đã bị cắt đứt, cô phải dùng sự quyết đoán để chiến đấu đến cùng với thiên đạo, bằng không, đợi khi thiên đạo thoát khỏi nhân gian, không có sự giúp đỡ từ vận mệnh chi tử là tôi đây thì trận chiến giữa nhân gian với thiên đạo ác sẽ thu cuộc. Trong trận chiến với thiên đạo, công dần tìm được tiết tấu của riêng mình, ông tin rằng chỉ cần ông sẵn sàng sử dụng năng lượng âm dương mà mình đã tích lũy qua hàng ngàn năm ở biển Bắc Minh, thì sẽ có cơ hội để kéo thiên đạo trở lại vòng nhân quả nhân gian. Đại quân Thái Cổ cũng đã chuẩn bị quân lực xong xuôi, nếu vào lúc này thiên đạo lại bị kéo vào hòa kiếp nhân quả của nhân gian, thì lần nữa ông thoát khỏi thì đại quân Thái Cổ tiên dân của ông ta cũng đã không còn tồn tại nữa. Cho dù ngươi cứ cố cưỡng ép ta ở lại thì đã làm sao? Chỉ cần tạ lan chết, ta có thể tập hợp năng lượng phá vỡ nhân quả nhân gian bất cứ lúc nào. Tạ lan đã chết rồi. Cung lạnh lùng đáp. Mặc dù chiến thể chết nhưng chiến hồn vẫn còn. Không có chiến thể thì cần chiến hồn để làm quái gì chứ? Năm xưa khi cửu lông kéo quan tại bí mật đi dọc theo sông Hoàng Hà, thứ mong cầu cũng chỉ là một tia sinh cơ. Chỉ cần ngươi hôm nay dừng tay tại đây... Ta sẽ cho hắn một tia sinh cơ, thế nào? Côn im lặng không nói, nhìn vào cánh cửa thanh đồng khổng lồ, ông ấy có thể cảm nhận được sự tồn tại của chiến hồn của tôi, chỉ là không hiểu tại sao tôi lại xuất hiện ở đó. Quyết định này thật khó để hạ quyết tâm nhưng Côn không còn lựa chọn nào khác. Đúng như những gì thiên đạo đã nói, nếu tôi không thể có được sinh cơ kích hoạt lại chiến thể của mình, thì ngay cả khi chiến hồn của tôi có thể sống sót dưới tay tứ linh thần thú, thì cũng chỉ tồn tại dưới trạng thái là thần hồn mà thôi. Trên thế gian không thể tìm được cơ thể nào có thể dung nạp được chiến hồn của tôi, mà nếu tôi không có cơ thể cũng không có sinh cơ thì tôi không thể xem như là người sống. Muốn khống chế được sức mạnh vận mệnh thì phải có mạng sống đã, người không có mạng sống làm sao có thể gọi là đứa con của vận mệnh. Thấy con im lặng, thiên đạo quay lại nhìn tôi và nói, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thả Ma Đạo Tổ Sư xuống. Tứ linh thần thú đã thu lại uy áp thần niệm của chúng, khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi nhìn thế giới đằng sau cánh cửa thanh đồng khổng lồ lần cuối, thở dài một hơi rồi bước xuống thang trời. Sương mù che khuất, tôi không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng tôi luôn cảm thấy trong sương mù có rất nhiều điều bí ẩn, mà nó có liên quan rất nhiều đến tôi. Tôi đi theo thang trời trở lại tiên đài ngọc hư, đứng cạnh cơ thể mất hết dấu hiệu sống của mình. Chiến thể đã mất hết sinh cơ làm cho chiến hồn không thể dung nạp vào được. Ma đạo tổ sư, ta biết ngươi rất tò mò đối với thế giới đằng cánh cửa thanh đồng khổng lồ. Với tâm tính của ngươi, tuyệt đối không thể cưỡng lại sự cám dỗ từ thế giới đó, ngươi tại sao ngươi lại dừng lại? Thiên đạo nhìn tôi hỏi. Là vận mệnh đã đánh thức ta? Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp, y da, tạ lan, xét về khí khái anh hùng, tài năng và lòng dũng cảm. Ngươi kém xa tạ mạc lăng, nhưng ngươi có một điểm mà ông ta không thể sánh được. Thiên đạo thở dài nói. Cái gì? Chương 1234, kiếm gãy của thiên đạo, hai, sự ưu ái. Vận mệnh ưu ái ngươi hơn ông ta rất nhiều. Cánh cổng thanh đồng khổng lồ là một xác cục ác chết mà ta bố trí cho ngươi. Tuy là ta không biết vận mệnh dùng cách gì để đánh thức ngươi, nhưng quả thực chính vận mệnh đã ra tay giúp ngươi phá vỡ trận cục rồi. Phá vỡ tình hình, thiên đạo nói đúng, chính vận mệnh đã giúp tôi phá vỡ thế bế tắc này. Tôi có thể tiếp nhận thông tin từ trời chiêu hồn vào giây phút cuối cùng, ngoại trừ sự can thiệp từ vận mệnh, tôi tìm không ra lý do nào khác nữa. Tuy nhiên, vận mệnh không hề giúp ma đạo tổ sư điều nào tương tự, mà đạo tổ sư khi ở vực trả hồn vốn không nên chết. Đằng sau cánh cửa thanh đồng khổng lồ rốt cuộc là gì? Tôi hỏi. Một ngày nào đó, ngươi ác sẽ biết. Sau đó, thiên đạo dơ tay lên và truyền một luồng sáng xanh vào chiến thể của tôi. Dần dần, tôi cảm thấy chiến thể vốn đã không còn hơi thở bắt đầu có dấu hiệu lưu thông máu, không lâu sau, tôi đã nghe thấy tiếng tim đập. Mỗi nhịp tim giống như một tiếng kêu gọi tôi, tôi bước về phía chiến thể, hợp nhất chiến hồn với nó. Sau một thoáng thất thần, tôi mở mắt ra, có lẽ để thể hiện thành ý của mình với con, thiên đạo lần này ra tay rất hào phóng, ông ta không chỉ cho tôi một tia sinh cơ, Mà còn khôi phục toàn bộ chiến thể bị tổn thương của tôi Cùng, ngươi và ta cuối cùng cũng sẽ có một trận chiến Nhưng không phải bây giờ Thiên đạo nói Được, nếu ngươi đã thực hiện lời hứa của mình Hôm nay ta sẽ không làm khó ngươi nữa Cùng đáp Thiên đạo chấp tay sau lưng đi về phía thang trời Thân hình càng ngày càng cao, càng đi càng xa Ngay khi bóng dáng của thiên đạo sắp biến mất trên thang trời Ông ta đột nhiên quay người lại và hỏi tôi một câu Tại sao em mờ cửu U không đến công luôn? Nữ đế có đến hay không thì có liên quan gì đến ngươi? Tôi hỏi. Ha ha, coi như bà ấy may mắn trốn thoát được một kiếp nạn vậy. Nói xong, thiên đạo chấp ngón tay thành kiếm chỉ hướng về phía đỉnh núi ngọc trụ, rồi một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó toàn bộ đỉnh ngọc trụ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một luồng kiếm ý mạnh mẽ cực độ sọc thẳng lên trời, sức mạnh của kiếm ý không thể diễn tả được. Đặc biệt trong kiếm ý còn ẩn chứa khí canh kim sát phạt mạnh mẽ không thể so sánh được. Băng và tuyết bắn tung tué, đã nứt vỡ ra. Côn và tôi không thể ở lại tiên đài ngọc hư được nữa, ngừ không bay khỏi đỉnh ngọc trụ, bàn hoàng nhìn đỉnh ngọc trụ đang trải qua những sự thay đổi lớn. Đỉnh ngọc trụ bị thủng nhiều lỗ bởi kiếm ý, đã núi lăn xuống, băng tuyết bay khắp nơi, đợi khi lớp bụi cuối cùng đã lắng xuống, một thanh kiếm gãy lơ lửng trong không trung. Tuy là một thanh kiếm gãy nhưng độ sắc bén của kiếm khí vẫn tốt hơn thanh Côn Lung Tuyết trong tay tôi, cũng tốt hơn thanh kiếm Bắc Minh Huyền Thủy của cô. Thanh kiếm gãy đôi này có ba màu, khiến tôi ngay lập tức nhớ đến thanh kiếm anh hùng được tôi kéo ra ở Quy Khư. Hóa ra một nửa thanh kiếm gãy còn lại được Thiên Đạo giấy trong đỉnh ngọc trụ, thanh kiếm anh hùng tuy được làm bằng chất liệu nghịch thiên nhưng lại không đủ sát khí, hoàn toàn không xứng với danh hiệu thanh kiếm của Thiên Đạo. Mãi đến bây giờ tôi mới hiểu rằng Thiên đạo đã dồn toàn bộ sát ý của kiếm anh hùng vào thanh kiếm gãy ở trước mặt tôi đây. Thanh kiếm này đã được giấu ở đỉnh Ngọc Trụ không biết bao nhiêu năm, càng không biết nó đã hấp thụ bao nhiêu khí canh kim ở đỉnh Ngọc Trụ này. Khi tôi còn đang kinh ngạc, thanh kiếm gãy bất ngờ quay lại, tấn công tôi với luồng sát khí mà tôi đó giờ chưa từng gặp qua. Côn và tôi cùng nhau chống cự, mỗi người chúng tôi không biết chém ra bao nhiêu luồng hình kiếm khí, bao nhiêu mảng hỗn độn kiếm hải. Mới có thể vô hiệu hóa sát khí có trong thanh kiếm gãy. Mà khi sát khí biến mất, thanh kiếm gãy đã đâm vào phần ngực trái của tôi, chỉ cách trái tim tôi nửa phân. Nếu nữ đến đến đây, với thân thể ấp mộc của mình, chắc chắn sẽ chết dưới sát khí canh kim của thanh kiếm này. Ta sai rồi, ta tưởng rằng mình nếu dốc toàn lực thì có thể giữ lại thiên đạo. Côn thở dài nói. Trách ta trúng phải quỷ kế của thiên đạo trước. Tôi nói. Không. Thiên đạo sớm đã biết điểm yếu của ngươi, trước thoát khỏi số mệnh luân hồi giữa ngươi và tạ mạc lăng, ngươi ở trước mặt ông ta vốn không có. Ta nên làm thế nào? Thiên đạo đã nhắc nhở ngươi, rằng vận mệnh ưu ái ngươi hơn ông ấy rất nhiều, vậy điều đó có nghĩa là ngươi mới thực sự là đứa con của vận mệnh, còn ông ấy thì không. Nếu không phải là đứa con của vận mệnh thì ông ấy lại làm sao sáng lập được ma đạo dưới sự cấm kỵ của thiên đạo, vì chúng sinh thiên hạ làm nhiều việc như vậy. Nếu không phải đứa con của vận mệnh, ông ấy lại thế nào mà có được sức mạnh vận mệnh đây? Tôi hỏi. Ta cũng không nghĩ ra được, có lẽ ông ấy có thể làm được chỉ đơn giản là vì ông ấy là tạ mạc lăng. Chương 1235, từ biệt với côn 1, rút thanh kiếm gãy ra khỏi lòng ngực, tâm trạng của tôi vô cùng nặng nề. Khúc kiếm gãy này là một thủ đoàn ẩn giấu của thiên đạo, nhưng điều khiến tôi thực sự kinh ngạc lại chính là kiếm ý chứa đựng trong thanh kiếm này. Đỉnh Nọc Trụ là đỉnh cao nhất của Công Lôn và là nơi khí canh kim khắp nơi trong thiên hạ tụ về. Thanh kiếm gãy này có thể phá vỡ đỉnh Nọc Trụ, có thể thấy được kiếm ý quyết liệt, thiên hạ vô sông, vượt xa sức mạnh của chiêu thức kiếm khởi vĩnh dạ của Lữ Thuần Dương. Kiếm ý hỗn động trong có vẻ hỗn loạn nhưng thực chất lại rất theo quy luật, tàm kiếm thái cổ mỗi thanh lại có điểm độc đáo riêng. Vì vậy, kiếm ý ẩn chứa trong thanh kiếm gãy đôi này chắc chắn không phải là kiếm ý hỗn động Không là hỗn độn thì chắc chắn là Thái Sơ, tôi và cô đều nhìn thấy sự kinh ngạc cùng khó hiểu tột độ trong mắt nhau, thiên đạo không chỉ nắm vững kiếm ý hỗn độn, mà ông ta còn hiểu được kiếm ý Thái Sơ. Thế nhưng ông ta lại làm điều đó bằng cách nào? Sau khi tiên thiên ngũ Thái tan rã, kiếm cũng bắt đầu chia thành hai tuyến đường phát triển. Một bên hướng về Thái Sơ, bên còn lại hướng về hỗn độn. Hai con đường chỉ có thể chọn ra một, chúng không bao giờ giao thoa với nhau. Ngay cả thuần quân, người nắm rõ nguồn gốc của kiếm, trên kiếm đạo thì cũng phải đưa ra lựa chọn, không ai có thể đồng thời kiểm soát cả hai kiếm ý thái sơ cùng hỗn độn. Tôi rút thanh kiếm gãy ra khỏi phần ngực, rồi nhìn nó biến thành bột mịn trong lòng bàn tay tôi và biến mất không dấu vết. Thiên đạo đã rời khỏi nhân gian, thanh kiếm gãy này chính là một câu đố mà ông ta để lại cho tôi và cô. Điều đáng tiếc là chúng tôi không đưa ra được câu trả lời. Ông ta đã làm điều đó như thế nào vậy? Tôi không thôi ý định, muốn hỏi cho ra lẽ. Theo truyền thuyết, bên trong một quốc gia cổ xưa có một vị thần vĩ đại tồn tại, có lẽ kiếm ý Thái Sơ chính là kiếm ý lúc thiên đạo còn là vị thần vĩ đại điều khiển, đây là suy luận duy nhất mà ta có thể đưa ra. Cùng đáp. Ý của ông là, thiên đạo có thể đồng thời có hai thân phận, một cái là thiên đạo của hiện tại, một cái là vị thần vĩ đại trong quá khứ. Không, thiên đạo chỉ có một. Tiếp tục thảo luận vấn đề này chỉ khiến tôi và con rơi vào tình trạng rối rắm tột cùng. Vì vậy, chúng tôi kết thúc chủ đề này, chuyển sang đề cập đến cửa thanh đồng. Tôi vô cùng tò mò về thế giới đằng sau cánh cửa thanh đồng khổng lồ, thậm chí tôi còn suýt nữa đã vì nó mà bước vào. Rốt cuộc thì đằng sau cánh cửa là một thế giới như thế nào? Tôi hỏi. Ta đang định hỏi cậu đã nhìn thấy gì bên trong đó vậy? Côn nói. Ta nhìn thấy sương mù. Màn sương mù mà thần niệm cũng không thể xuyên thủng, sương mù bao phủ vạn vật, ta không nhìn thấy gì cũng không nghe được gì, ngũ cảm lục thức toàn bộ bị đóng băng, tuy nhiên, ta lờ mờ cảm nhận được có điều gì đó rất quan trọng với ta trong lớp sương mù, tôi nghe thấy tiếng kêu gọi trong sương mù. Còn một điều tôi chưa nói, tôi tràn đầy khao khát đối với màn sương mù, thậm chí còn có cảm giác thân thuộc. Sự sống thì sao, chết cũng thế nào, nếu tôi rời đi, sống chết có thể làm gì tôi chứ? Ma đạo tổ từng nói lời này, chứng tỏ ông ấy đã vượt qua sinh tử, nhưng sự rời đi mà ông ấy nhắc đến là rời đi chỗ nào, điểm đến lại ở đâu? Trước đây tôi không biết, nhưng bây giờ tôi chật nhận ra, có lẽ sự ra đi mà ma đạo tổ sư nhắc đến, có nghĩa là đi đến thế giới đằng sau cánh cửa thanh đồng khổng lồ. Tạ Lan, cậu còn chưa biết khí của Hy Di sao? cô đột nhiên hỏi tôi, ta biết chứ, người chết thành ma, ma chết thành tích. Chỉ những người có thần thông to lớn từ cảnh giới đạo tổ trở lên, mới có thể sau khi thần hồn bị diệt hóa thành khí hy di, đồng quy cùng đất trời. Sương mù mà ngươi nhìn thấy có lẽ là khí hy di. Nếu đúng như vậy, vậy thì sau khi đạo tổ chết, ông ấy thực sự đi đến thế giới đằng sau cánh cửa thanh đồng khổng lồ sao? Dù tôi có một số suy đoán, nhưng khi nghe những lời côn nói, tôi vẫn vô cùng bàn hoàng, đúng vậy, không chỉ có đạo tổ, hẳn là còn có rất nhiều. Rốt cuộc thế giới phía sau cánh cửa thanh động khổng lồ tượng trưng cho điều gì, là quá khứ mà thiên đạo chôn vùi sao? Nên là như vậy, đây cũng là cách giải thích duy nhất. Bởi vì theo pháp tắc thiên địa hiện giờ, thiên đạo căn bản là không thể thoát khỏi nhân quả nhân gian. Vận mệnh không muốn thiên đạo thoát khỏi xiền xích, nhưng pháp tắc thiên địa, ánh trăng cùng mặt trời thay nhau xuất hiện mới chính là kẻ thù lớn nhất của thiên đạo, thiên đạo nếu muốn thoát khỏi nhân quả với nhân gian thì buộc phải chôn vùi thế giới trong quá khứ và cắt đứt hết mọi nhân quả trong quá khứ. Chương 1236, từ biệt với Côn, hai, thiên đạo đã chôn vùi quá khứ, vậy cái gọi là thảm hòa diệt thế, liệu có đồng nghĩa với việc thiên đạo sẽ chôn cả thế giới hiện tại? Tôi hỏi. Đúng vậy, chỉ có chôn vùi quá khứ và hiện tại, thiên đạo mới có thể hoàn toàn khống chế được tương lai. Ta vẫn chưa nghĩ thông được. Tôi vừa nói vừa xoa xoa trán, Côn cũng ôm đầu cười khổ, ta cũng không hiểu. Thực ra đây là chuyện rất bình thường, so với phạm nhân, ta và cậu cũng đều người có thần thông, tay mắt có thể vương tới trời cao, nhưng so với thiên đạo, ta và cậu chẳng qua cũng chỉ là phạm nhân. Muốn thắng được thiên đạo đã khó, muốn hiểu được thiên đạo lại càng khó hơn. Đúng vậy, ta từ lâu đã cảm giác được, thiên đạo không đơn giản chỉ là kẻ địch, không, tạ lan, cậu chỉ có thể coi ông ta như một kẻ địch bình thường. Nếu không thì cậu sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đánh bại được thiên đạo. Tại sao chứ? Bởi vì khi cậu càng biết nhiều về thiên đạo, trong lòng càng ít đi phần dũng khí. Vậy nên, chúng ta chỉ cần nhớ rằng giết người thì phải đền mạng, nợ máu thì trả máu, có đúng không? Không sai, chúng ta coi thiên đạo như kẻ thù, là bởi vì ông ta muốn giết chết chúng ta, còn những chuyện khác đừng nghĩ nhiều làm gì, côn và tôi sau khi rời côn lôn thì đường ai nấy đi. Cô muốn tiếp tục du hành khắp nhân gian, ông ấy đã tặng con rồng đỏ tượng trưng cho sự sống vô tận lại cho nhân tộc, vẫn còn ba con giữ lại bên mình. Ta có bốn con rồng, rồng đen là là giết, rồng xanh là ẩn náu, rồng đỏ là sống, rồng xanh lam là chết. Giờ ta đã tặng con rồng đỏ cho nhân tộc, ma đạo các cậu muốn con rồng nào? Cô hỏi, chiến tranh không bao giờ kết thúc thì tai họa sẽ không bao giờ chấm hết, dĩ sát chỉ phạt, ma đạo muốn có con rồng đen. Tôi đáp, lấy giết chóc chế ngự việc chinh phạt, tốt, trong tam giới, Ma đạo sở hữu sự sát phạt mạnh nhất, rất đáng có được sự bảo vệ của rồng đen. Đợi khi ta du ngoạn đến quy khư, tất sẽ tặng rồng đen cho Ma đạo. Không biết còn rồng xanh lá và rồng xanh lam, ông định bụng tặng cho ai? Tôi hỏi, vạn vật quy tạng ư trần, trần quy trần, thổ quy thổ, con rồng xanh lá này giao cho cửu u nữ đế là thích hợp nhất. Về phần rồng xanh lam, Ta còn chưa tìm được chủ nhân thích hợp với nó." Cung đáp, "Vạn vật rồi cũng tiêu vong, quay về với bụi trần, rồng sanh lam là chết, đáng nên giao lại cho MT, nhưng chỉ là MT hiện giờ đã không còn nằm dưới sự kiểm soát của nữ đế nữa." Cứ như vậy mà suy xét, rồng sanh lam chỉ có thể, "Tôi không nói rõ ràng hết ý nghĩ của mình, bởi vì có chút không lúng túng, cung đã để huyền quang của mình cho ma đạo làm tổ đình." đồng thời còn trao con rồng đen cho ma đạo, nhằm giúp tăng cao sát khí cho ma đạo. Nếu còn mở lời xin ông ấy con rồng xanh để tặng cho Thùy Họa, không khỏi có chút lòng tham không đấy. Cậu muốn ta tặng con rồng xanh lam cho vợ cậu Lâm Thùy Họa có phải không? Cô miễn cười nhìn tôi hỏi. Đúng vậy, mặc dù cô ấy bây giờ đã không còn là vợ tôi, nhưng cô ấy vẫn là đồng minh đáng tin cậy nhất trong cuộc chiến chống thiên đạo. Tôi đáp lời. Không, tạ lang à. Trên đời này không ai có thể thực sự quên hết đi mọi thứ, trừ khi là họ có thể tạo ra một cánh cửa thanh đồng khổng lồ như thiên đạo, chuyên để chôn vùi quá khứ. Đa phần, việc quên đi hết thảy, chỉ là vì không muốn nhớ lại mà thôi. Cậu không giống với Mạc Lăng, cậu trọng tình cảm hơn ông ấy. Luận anh hùng khí khái thì tôi kém xa so với ông ấy. Ha ha, vì cớ gì lại không hỏi nhi nữ tình trường, há cứ phải anh hùng khí đoạn. Công vừa cười lớn vừa đưa cho tôi viên đăng tinh nguyên của trọng San lam, sau đó, ông ấy một bước bay xa mấy chục trượng. Tôi đứng trên cánh đồng tuyết, nhìn bóng lưng ông ấy mà cảm khái muôn phần thực ra, tôi rất muốn nói cho ông ấy biết rằng U Huỳnh và Chúc Chiếu đã xuất thế, nhưng lời đã đến môi lại bị tôi cực lực áp chế nuốt lại vào bụng. Với thủ đoạn của thiên đạo, nếu muốn truy tiền tung tích của U Huỳnh và Chúc Chiếu thì sẽ không cần quá nhiều thời gian. Bây giờ tôi cần phải trở về hư không vũ trụ để hội họp với nguyên vệ càng nhanh càng tốt. Trong trận chiến ở đỉnh Ngọc Trụ, năng lượng của thiên đạo một lần nữa bị tổn hại, thời gian tiếp theo đây sẽ có một quảng ngơi nghỉ yên bình. Tôi muốn lợi dụng lúc thiên đạo còn đang yếu nhược mà bảo vệ cặp nhi nữ của tôi, ngăn chúng bị cuốn vào sự mưu tính của thiên đạo, chúng nó không chỉ là máu thịt của tôi mà còn là chìa khóa quan trọng để đánh bại thiên đạo. Chương 1237 Thỉnh đến Quy Khứ dù trong lòng tôi như lửa đốt, một mực chỉ muốn quay về bên cạnh Nguyên Duệ, nhưng do tình hình thế cục hiện giờ ở nhân gian, tôi vẫn cần phải quay về Quy Khư một lần trước đã, để kể hết mọi sự tình liên quan đến việc Thiên đạo đã thoát khỏi nhân gian cho cô ấy nghe. Đồng thời, tôi cũng muốn hỏi Tuyết Dương về mối quan hệ số mệnh giữa tôi và Ma đạo Tổ sư Tạ Mặc Lăng. U huynh chút chiếu rất quan trọng, nhưng vòng tròng định mệnh giữa tôi và Ma đạo Tổ sư cũng quan trọng không kém, nếu tôi không thể phá vỡ nó, thì tôi sẽ không bao giờ có thể nghênh chiến với thiên đạo, rồi điều này sẽ dần trở thành tâm ma lớn nhất trong tôi. Cũng giống như trước đây vậy, những tưởng mình đã đột phá khỏi lớp ma chướng này, nhưng mãi đến khi đối mặt với thiên đạo, tôi mới nhận ra rằng, ma chướng vẫn còn ở đó, chẳng hề biến mất. Nếu theo mạch suy luận của cô, ma đạo tổ sư không phải là đứa con của vận mệnh, vậy thì ông ấy làm sao khống chế sức mạnh vận mệnh bố trí thế cục tận 3.000 năm? Phải biết rằng, Điều kiện quan trọng nhất của trận cục này chính là việc tôi và ông ấy cùng chung một mạng sống. Chính vì như vậy nên mới có bắt đầu có kết thúc. Mối quan hệ giữa tôi và ông ấy thiết lập dựa trên việc dùng chung một mạng sống. Ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác, đây cũng là nguyên nhân khiến cho ma đạo im liệm trong 3000 năm này không thấy tâm hơi, mãi đến sau khi tôi sinh ra thì ở Đàm Cửu Long mới xảy ra những biến hóa kim thiên động địa, cửu tinh xuất thế, tam tinh hội tụ. Tôi cũng không chắc Tuyết Dương có thể đưa ra đáp án hay không, thực ra người tôi muốn hỏi cũng không phải là cô ấy, mà là phần ký ức liên quan đến tham lan hộ Pháp Thiên Tôn mà cô ấy đang sở hữu. Những sự tình liên quan đến ma đạo tổ sư Tuyết Dương không biết gì nhiều, nhưng tham lan hộ Pháp Thiên Tôn ắt phải biết được một vài huyền cơ. Khi tôi trở lại quy khư, ma đạo đang tổ chức một cuộc chè chén say xưa. Núi bất chu khắp nơi đều đỏ rực, hàng trăm vạn đệ tử ma đạo đang cười vui. Mây ngũ sắc của Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa bay khắp bầu trời, diễm lệ vô cùng, a lê rãi sao khắp không gian, lấp lánh phát sáng, thêm cả vần trăng tròn vành vành, phong chủ thổi một làn gió ấm cúng, dịu dàng, mang theo sự ấm áp và truyền đi hơi thở của niềm vui. Khiến cho người sau khi mất đi bạch vô nhai là Lâm Thanh Thủy cũng phải ông kiếm mỉm cười, bắt Minh Tú và Lưu Phong Sương Sống đôi đứng cạnh nhau, trên môi ai cùng nở một nụ cười. Trên đỉnh núi Bất Chu... Tuyết Dương đang cười rạng rỡ như hoa đào nở. Tạ Lan, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ trực tiếp bay đi tìm Nguyên Duệ chứ? Tuyết Dương nói. Cô đã biết hết rồi à? Tôi hỏi. Có người sớm đã báo về tin tốt rồi, ai vậy? Còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là cô rồi. Vừa nói những lời này, cựu u nữ đế vừa bước từng bước lên vách đá. Khi Nguyên Duệ sắp đến thời điểm sinh nở, Nữ đế thường hay phóng ra một tia thần niệm đặt trên tảng đá tam sinh. Không lâu sau khi cờ chiêu hồn đưa ra thông báo, cô ấy đã cảm nhận được sự thay đổi trong dây nhân duyên giữa tôi và Nguyên Duệ từ luồng thần niệm mà cô lưu giữ trên đá tam sinh. Sau đó, cô đã bắt đầu suy luận dựa trên đại trận lục đạo luân hồi và biết được rằng có hai luồng sinh mệnh mạnh mẽ đã được thêm vào lục đạo luân hồi. Vì vậy, việc Nguyên Duệ sinh con chẳng thể giấu được nữ đế. Nữ đế bệ hạ, trong lòng tôi muôn phần đáng nhắc. Tùy biết cô ấy có ý tốt nhưng trong lòng vẫn có vài phần oán hận. Sao nào? Lẽ nào cậu cho rằng chuyện này có thể giấu được cả thiên hà sao? Hay là cậu cho rằng nguyên Duệ không xứng đáng được hưởng lễ kỷ niệm này, nữ đế thấy tôi có phản ứng khác thường, liền cao mày trách móc? Nữ đế bệ hạ có điều không biết đấy thôi. Việc của U Huỳnh chúc chiếu tôi không đề cập với cô, nhưng tôi không muốn giấu chuyện đó với nữ đế. Lần trước khi tôi vội vàng quay trở về... Tôi chỉ mơ hồ đề cập đến hỗn động thần nhãn của Nguyên Duệ với Tuyết Dương mà không đi sâu vào chi tiết. Thế nhưng, ngay khi tôi định bụng chuẩn bị nói rõ với cô ấy và Tuyết Dương, thì trên mây xảy ra hàng loạt dị tượng, mây ngủ sắc vạn dặm, điềm lành khắp trời, thanh loan nhảy múa, phượng hót suốt 9 ngày. M. Thanh thần tiên ngân vang, tiên nữ trải hoa khắp chốn Phong chủ truyền đi tin tức, tiên đạo tổ sư công chúa Đắc Kiều, dẫn đầu chúng tiên thiên đình đến chúc mừng. Vợ chồng công chúa Đắc Kiều đến chúc mừng, nên tôi chỉ có thể hoãn việc này lại, nên đón thiên đình có chúng tiên đến. Những người trên thiên đình đáng được tôi tôn trọng hết mực, bởi vì họ thuộc về gia đình nhà mẹ đẻ của Nguyên Duệ. Lúc này, thiên đạo vừa mới thoát khỏi nhân quả nhân gian, nguy cơ đến với nhân gian còn nghiêm trọng hơn khi xưa, thiên đình phải chịu áp lực rất lớn, tuy nhiên, lần này khi đến quy khư thì thiên đình vẫn phải đi một sứ đoàn đóng đảo. Không chỉ có chủ thiên đình đương nhiệm là vợ chồng công chúa Đắc Kiều Đích Thân đến đây, mà còn có nguyên lão của tiên đạo như cửu thiên đảng ma tổ sư cũng đến nữa. Sau trận Côn Lôn, trận Tây Thiên Lôi Hải, tiên đạo lần nữa tái phong phân vị thần linh, tinh quân. Bây giờ 28 tinh tú đã đầy đủ, 36 thiên cang cùng 72 địa sát cũng đã bù đủ các thần vị còn thiếu. Ngũ đậu tinh quân, tứ đại Long Vương cũng đều có thần linh và và Long tộc mới lên đảm nhiệm. Tử thần Con trai của Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trùng tụ với Đại Trận Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Tinh Đẩu, ngay khi đoàn người của công chúa Đắc Kiều vừa mới hiện thân, trời đêm được vô vàng ánh sao soi rọi, thắp sáng cả toàn bộ quy khư, sau khi gặp mặt cùng công chúa Đắc Kiều, tôi liền tìm cơ hội để thoát thân khỏi nơi này. Không biết tạ Lưu Vân từ đâu nghe được tin tức, liền dẫn theo một nhóm thiên tôn thần linh, dùng thân phận là nhân đạo tổ sư đến chúc mừng. Tạ Quẩn cũng không quên đến đây xem náo nhiệt. Mang theo tin anh nhân tộc đến gửi qua chúc mừng Hãy tận hưởng hoang lạc đêm nay Với những vì sao và ánh trăng đồng hành Bầu bạn Tuy nhiên Không khí đêm tiệc càng vui vẻ Thì trong lòng tôi lại càng như lửa đốt Tuyết Dương là người đầu tiên nhìn ra đầu óc tôi mơ màng vô định Liền mở lời hỏi Tạ lang, Tôi biết trong tim cậu đang nghĩ đến mẹ con nguyên Duệ, Nhưng hiện giờ quy khư hàng vàng tiên từ đến mừng Tái hiện lại khung cảnh đảo Kim Ngao năm xưa Hay là cậu cũng ở lại thêm một đêm nữa vậy Ngày mai vào lúc bình minh hẳn khởi hành đến hư không vũ trụ. Tôi phải rời đi càng sớm càng tốt. Tôi đáp, tai họa sắp đến gần, trận cùng hoang ở quy khư này có thể là bữa tiệc cuối cùng trên nhân gian rồi, cô vẫn còn chưa xem đủ, ngươi hà tất phải gấp gáp rời đi như vậy. Nguyên Duệ được thuần quân bảo vệ, lại được Thùy Họa và Kim Hà, mỗi người lại thống lĩnh đại quân của hai giới tả hữu hô ứng, sức lực của thiên đạo vẫn còn chưa khôi phục ắt sẽ không xuất binh ngay lúc này. Vậy ngươi lại còn gì phải lo lắng nữa chứ? Nữ đế hỏi. Nữ đế có chuyện không biết đấy thôi, hai người mau đi theo tôi, tôi dẫn Tuyết Dương và nữ đế đi vào mật thất, sau đó giải thích một lượt về nhân quả giữa U Huỳnh, Trúc Chiếu với Nguyên Duệ cho hai người họ nghe. Cuối cùng, tôi nói với họ cả về thông báo mà cờ chiêu hồn đưa ra cho tôi, hai đứa con của tôi đã được xác định thân phận là chuyển thế của U Huỳnh và Trúc Chiếu. Cái gì chứ? Tuyết Dương và Nữ Đế sau khi nghe hết câu chuyện đều phải thốt lên một câu kinh ngạc, chương 1238, Thần Trọng Trên Mặt Trăng, 1, truyền thuyết về vị thần vĩ đại, U Huỳnh và Chúc Chiếu không hề được ghi chép trong đạo tàng. Vì vậy, Nữ Đế và Tuyết Dương cũng giống như tôi lúc đầu chỉ biết tới thiên đạo, không hề biết tới vị thần vĩ đại này. Tôi không chỉ kể cho bọn họ nghe mối nhân quả giữa Nguyên Duệ và U Huỳnh, Chúc Chiếu, còn nhắc đến cả suy luận của cô. Nếu không phải U Huỳnh chút Chiếu muốn xuất thế, thiên đạo cũng không đến nỗi đợi không được mà vội và thoát khỏi nhân gian như vậy, tôi nói. Tạ Lan, cậu đã biết tầm quan trọng của chuyện này, vì cớ gì còn quay lại Quy Khư, cậu nên lập tức tới bên Nguyên Duệ, chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Tuyết Dương nói. Tôi quay lại Quy Khư là vì muốn hỏi cô một chuyện, mà chuyện này cần tới ký ức của Tham Lan Hộ Pháp trong thức Hải của cô để giải đáp. Là chuyện gì? Tôi nhìn nữ đế. Nói, liên quan đến lai lịch chân chính của ma đạo tổ sư. Lai lịch chân chính của ma đạo tổ sư. Tạ Lan, ngươi đang hoài nghi chuyện gì? Nữ đế hỏi. Nữ đế bệ hạ, chuyện này đối với tôi mà nói vô cùng quan trọng. Giờ đây vì chiếc vòng vận mệnh với ma đạo tổ sư mà bản thân tôi đã sinh ra ma chướng, nếu không thể làm rõ chuyện này, tương lai tôi chẳng thể nào đối mặt với thiên đạo. Sau đó... Tôi bèn đem mấy chuyện vẫn luôn như dằm trong tim kể lại cho hai người bọn họ. Cô nói, tôi mới thực sự là đứa con của vận mệnh chứ không phải thiên đạo. Nếu lời này của cô là đúng, vậy thì tôi với đạo tổ từ trước đến giờ vốn không phải người cùng một mệnh, tôi nói. Chuyện này là không thể nào, hai người đều là thất sát chuyển thế, nếu không phải cùng một mệnh, thất sát làm sao có thể trùng hợp chuyển thế tới trên người hai kẻ các ngươi kia chứ? Nữ đế nói. Vì vậy tôi mới muốn hỏi Tuyết Dương. Tạ Lan, cậu rốt cuộc muốn hỏi tôi cái gì? Tuyết Dương ngước nhìn tôi hỏi, sát phá Lan Tam Phương Tứ Chính, cô, tôi, Thùy Họa, trước đây khi sức mạnh mệnh bạn chưa mất đi tác dụng, ba người chúng ta vẫn luôn có thể kết nối với nhau, phụ thuộc lẫn nhau, cùng nhau đồng hành, có đúng hay không? Tôi hỏi. Đúng, khi ấy chúng ta thân thiết vô cùng, nếu cậu gặp phải nguy hiểm gì, cả tôi và Thùy Họa cũng đều cảm nhận được. Chỉ cần ba người chúng ta bên nhau liền có thể phát huy sức mạnh bùng nổ của mệnh bạn Tam Phương Tứ Chính, tranh cướp cơ duyên, chiếm được tiên cơ, Tuyết Dương nói. Chuyện tôi muốn biết là, giữa Tham Lan và Ma Đạo Tổ Sư có cùng cảm giác như vậy không? Câu hỏi này vừa thốt ra, Tuyết Dương lập tức cúi đầu im lặng, chìm trong suy tư. Tôi biết cô ấy đang đánh thức ký ức của hộ pháp thiên tôn Tham Lan, việc này cần một khoảng thời gian rất dài. Vì không muốn làm phiền cô ấy. Tôi và nữ đế liền rời khỏi phòng. Tạ Lan, ta không hiểu cậu hỏi chuyện này là có ý gì. Nữ đế nói, nếu tôi mới thực sự là đứa con của vận mệnh, ma đạo tổ sư tuyệt đối không có khả năng gánh vác trên mình mình cách thất xác. Cậu cũng biết là, nếu như trên người ông ấy không mang mệnh cách thất sát, Mạc Lan chắc chắn không thể nào tay nắm tay cùng với tham Lan và phá quân khai phá cơ nghiệp ma đạo. Khi ấy nhân, tiên hai đạo chia nhau thống trị toàn bộ thế giới nhân loại. Nếu không có sát phá lan, nhân gian làm sao lại có chỗ đứng cho ma đạo kia chứ? Nữ giới bệ hạ, ngài có lẽ đã nghe tới chuyện thiên tạc trọng mệnh. Nếu như năm xưa không có thiên tặc liễu hà sầu tìm cách trọng mệnh, vậy thì cũng không có ngươi của ngày hôm nay rồi. Không, cho dù không có chuyện thiên tạc trọng mệnh, tôi vẫn là tôi, bởi vì mệnh mà liễu hà sầu trọng về đó vốn chính là của tôi, chỉ là tạ lưu vân tới sớm hơn một bước đã cướp nó đi mà thôi. Thế nhưng chuyện thiên tặc trộm mệnh với mạc lăng thì có liên quan gì? Nữ đế bệ hạ, chuyện thiên tặc trộm mệnh này cũng không đơn thuần chỉ là trộm đi mệnh cách. Thế là thế nào? Tôi hoài nghi đạo tổ vốn dĩ không phải có mệnh cách thất sát mà chính là thiên tặc chuyển thế, mệnh cách thất sát của ngài ấy vốn là do trộm mà có. Suy luận thế này cũng to gan quá rồi. Nữ đế kinh ngạc nói. Thiên tạc vốn là thần trộm trên mặt trăng. Mệnh cách thất sát của đạo tổ không chỉ do trọng mà có, thậm chí thân phận đứa con vận mệnh của Ngài ấy cũng là do trọng lấy. Từ đầu đến cuối, Ngài ấy đang sắm vai một người vốn dĩ không tồn tại, mà người này lẽ ra 3.000 năm sau mới thực sự xuất hiện. Chuyện mệnh cách thất sát bị trọng mất mà ngươi nói cô còn có thể miễn cưỡng tin được, thế nhưng sức mạnh vận mệnh làm sao có thể bị trọng cơ chứ? Nữ đế lại hỏi. Vốn dĩ không cần trọng, vận mệnh đã thất bại một lần. Vì muốn che giấu đứa con thực sự của mình, vận mệnh đương nhiên cũng vui vẻ để ông ta sắm trọn cái vai diễn này, chương 1239, thần trọng trên mặt trăng, hai, nữ đế im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới thở dài một tiếng, hỏi, đây vốn cũng chỉ là suy luận của một mình ngươi, ngươi làm sao có thể xác thực được cơ chứ? Tôi có thể chứng minh, chuyện mà Tạ Lang nói rất có thể là sự thật. Tuyết Dương bước ra khỏi căn phòng, đến trước mặt chúng tôi, Tuyết Dương nói, Cô ấy đã so đi sánh lại ký ức của mình với hộ pháp thiên tôn Tham Lan, sau cùng rút ra một kết luận rằng, sức mạnh mệnh bàn sát phá Lan ban đầu quả thực có tồn tại, thế nhưng kỳ lạ là Tham Lan với phá quân tình như tỷ muội tâm linh tương thông, còn với đạo tổ lại luôn tồn tại một tầng sương mù vô hình ngăn cách giữa hai người, nhìn không rõ, sẽ không tan. Thế nhưng giữa Tuyết Dương và tôi lại chẳng có bất kỳ vách ngăn nào, chuyện trong lòng tôi chưa bao giờ giấu cô ấy. Mà tình cảm khó nói của cô ấy đối với tôi cũng sớm đã được thể hiện rõ ràng ngay từ khi còn ở trong huyền quan của tôi trên thực tế, không chỉ tham lan hộ Pháp Thiên Tôn không thể cùng đạo tổ tâm linh tương thông, ngay cả Phá Quân, người được coi là tri kỷ, là người mà ông ta yêu thương suốt một đời kỳ thực cũng không thể cảm nhận được tâm ý thực sự của ông ta. Nếu không phải như vậy, tình cảm của bọn họ cũng không đến nỗi rơi vào kết cục bi thương đến thế. Nếu như Phá Quân hiểu được đạo tổ... Khi đó cô ấy nhất định sẽ không sách đao xuống Mt quan hệ giữa hai người bọn họ so với bây giờ rõ ràng thắm thiết hơn nhiều. Chuyện này vẫn luôn làm tôi thấy kỳ lạ, Tạ Lan và Thùy Họa có thể yêu thương cùng tiếng cùng lùi với nhau, vì cớ gì đạo tổ và phá quân khi ấy lại không làm được điều này, việc không có trái tim không thể coi là lý do được, hiện giờ tôi nghĩ lại, sợ dĩ đạo tổ không thể, là bởi vì ngài ấy vốn không phải thất sát thật sự, mà bản thân ngài ấy còn có sứ mệnh khác. Vì vậy không thể cùng với phá quân hộ Pháp Thiên Tôn Đồng sinh Cộng Tử, Tuyết Dương nói. Được rồi, cứ coi như suy đoán của các ngươi là sự thật, thế nhưng ông ta làm như vậy là vì cớ gì? Nữ đế hỏi. Câu hỏi này của nữ đế khiến Tuyết Dương và tôi thật khó giải đáp, đúng vậy, ma đạo tổ sư vắt kiệt cả tâm trí của mình, cuối cùng còn bị liên lụy tới nỗi mất đi cả sinh mệnh của bản thân, ngài ấy rốt cuộc muốn làm gì? Thiên tạc không phải thất sát. Sứ mệnh của thất sát là đảo loạn thế giới, chống lại thiên đạo, mà thiên tặc thì không phải. Rất rõ ràng, tất cả những chuyện ma đạo tổ sư đã làm chẳng liên quan gì đến mệnh cách của Ngài ấy, nếu có liên quan thì cũng chỉ là bản thân chính Ngài ấy mà thôi. Tôi không biết ma đạo tổ sư rốt cuộc muốn làm gì, tôi chỉ biết rằng, nếu không có Ngài ấy cũng sẽ không có ma đạo của hôm nay. Không có Ngài ấy cũng chẳng có chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài. Tuyết Dương nói, Lẽ nào tất cả những việc ma đạo tổ sư đã làm chỉ bởi vì để truyền bá giáo ý của bản thân? Tôi hỏi. Tạ Lan, cậu không phải ngài ấy, cậu chưa từng sống trong thời đại hỗn loạn, không không hiểu nổi đau khổ của nhân gian khi đó. Trước khi đạo tổ sáng lập ma đạo, ngài ấy vẫn luôn tràn trọc lang thang khắp nơi trong nhân gian, quan sát thể nghiệm tất cả mùi vị ở nơi này, không một ai so với ngài ấy hiểu rõ hơn chúng sinh cần gì, cũng không một ai hận thiên đạo hơn so với ngài ấy. Tuyết Dương nói 2. Trước đây cô cùng uy nguy tâm linh tương thông cũng nhiều lần so sánh tính cách của Tạ Lan với Mạc Lan, lúc ấy vẫn thường cảm khái vận mệnh vô thường, bởi vì từ trước tới giờ cô vẫn luôn cho rằng Tạ Lan và Mạc Lan không phải cùng một người. Giờ đây nghe các ngươi nói vậy, cô mới bỗng nhiên ngộ ra. Nữ đế thời dài một cái, nói. Nói như vậy, nữ đế cũng cho rằng ma đạo tổ sư với Tạ Lan vốn không phải người cùng một mệnh rồi. Phải, thế nhưng có một điểm không thể phủ nhận. Mạc Lăng so với Tạ Lan càng mang trong mình một trái tiên nhân nghĩa muốn cứu giúp khắp thiên hạ, mà so với Tạ Lan lại càng có khí chất anh hùng. Nữ đế nói một cách vô cùng chắc chắn. Được rồi, điểm này tôi cũng chẳng thể phản bác nổi, bởi vì thiên đạo cũng nhận định như vậy. Tôi nói. Thế nhưng nếu như giữa Tạ Lan và đạo tổ không phải người cùng một mình, Tạ Lan là đứa con của vận mệnh, vậy thì lai lịch của đạo tổ vốn là thế nào đây? Tuyết Dương lại đưa ra một câu hỏi khác. Đáng tiếc là câu hỏi này e rằng cũng chỉ thiên đạo mới có đáp án. Riêng mệnh cách thiên tạc cũng chỉ ngài ấy mới có thể sử dụng, cũng không thể trói buộc ngài ấy cả một đời, sau khi trở thành đạo tổ, mệnh cách thiên tặc đối với ngài ấy mà nói chẳng còn bất kỳ sức mạnh ràng buộc nào nữa rồi. Vậy thì đạo tổ rốt cuộc là ai? Chương 1240, tử thần đến chúc mừng đạo tổ là ai, tôi đã suy tư rất lâu mà chẳng tìm ra được kết quả, chỉ là sau vài cuộc thảo luận. Lại rút ra kết luận cùng với tuyết dương và nữ đế, mà chướng giấu trong lòng tôi bấy lâu đã vơi đi rất nhiều. Lúc này Nguyên Duệ đang phải trực tiếp đối mặt với uy hiếp của thiên đạo, tôi không thể trì hoãn thêm nữa, lập tức từ biệt hai người, ngự kiếm bay thẳng tới hư không. Vũ trụ mênh mang, chuyện vượt qua tinh hà kịp thời tới bên cạnh Nguyên Duệ đã định là một một chuyến đi dài, điều duy nhất khiến tôi mừng vui ấy là, trước mắt thiên đạo vẫn còn trong trạng thái suy yếu. Mà Nguyên Duệ lúc này có lẽ đã gặp Kim Hà và Thùy Họa, trước khi toàn bộ sức mạnh thực sự hồi phục, thiên đạo chẳng sức lực đâu mà đi đối mặt trực tiếp với ba vị thần Thái Cổ. Lúc trước chuyện tiên đạo Tổ sư Mộ Dung Nguyên Duệ ở nhân gian sinh con đã gây ra tiếng vang lớn truyền khắp Tam Giới, mà trong Thái Cổ Tam Giới cũng vậy, thời khắc lũ trẻ được sinh ra, tộc chiến thần mới biết được hóa ra chủ thần của bọn họ vẫn luôn mang theo chiếc bụng bầu vì người trong tộc mà chiến đấu. Mà các vị chủ thần khác cũng vì thế mà càng thêm kinh ngạc Sau khi lũ nhóc ra đời Mộ Dung Nguyên Duệ mới tiết lộ thân phận chủ mẫu ma đạo tại nhân gian của mình Vì vậy, lúc này ma đạo lại một lần nữa gây ra một cuộc bàn tán gây gắt giữa các chư thần Thế nhưng vì trước đó tôi đã nói ma đạo tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện của Thái Cổ Tam Giới Việc này cũng nhanh chóng lắng xuống Sau khi Kim Hà biết được tin này liền ngay lập tức chỉnh đốn đại quân ma giới cùng 12 chiếc tàu chiến luôn trong tình trạng khẩn cấp Tiếp đó, cô vội vàng tới chiến thần điện thăm Nguyên Duệ, sau khi sinh con Nguyên Duệ suy yếu vô cùng, toàn bộ sinh cơ dường như đã bị hai đứa nhóc con này mang đi bằng sạch, âm dương hai khí trong Huyền Quang cũng theo đó mà biến mất không còn một mảnh. Chiến thần lúc này đây còn không bằng cả một binh sĩ yếu nhất của thần tộc. Lúc Kim Hà tới, nữ thần phục thù và nữ thần băng giá mỗi người đều đang ôm một đứa trẻ, Nguyên Duệ mặc đồ ngủ, khoanh chân đã tọa trên giường. Kim Hà bái kiến chủ mẫu. Kim Hà không lưng hành lễ, thôi nào, giữa ta và cô có cần xa cách như vậy không? Chủ mẫu có công lớn, Kim Hà chỉ là muốn biểu đạt sự tôn kính xuất phát từ tận đáy lòng mình. Kim Hà cười hì hì nói. Công lớn ở chỗ nào kia chứ? Lời này vừa nói ra, liền hiểu được Kim Hà muốn ám chỉ chuyện gì, khuôn mắt thoáng chốc liền đỏ bừng. Kim Hà thấy cô ngại ngùng, liền không trêu trọc thêm nữa, bước tới ông lấy đứa trẻ trong lòng nữ thần phục thu. Đứa trẻ trong lòng nữ thần chính là thánh tử Trúc Chiếu, Trúc Chiếu vốn là thánh thú do tinh hoa và năng lượng mặt trời sở hóa thành, đại diện cho hai mặt tích cực của tính dương, đó là Quang Minh Vô Tà, Chí Dương Chí Cương. Cảm giác được ma ý trên người Kim Hà, tiểu Trúc Chiếu khẽ cao đôi mày nhỏ. Nhìn thấy vậy, Kim Hà trút lại đôi tay đang vươn ra, hỏi nữ thần phục thù, tôi có thể ông không? Có lẽ là không được, ma ý của chủ nhân huyễn ma trên người cô quá nồng đậm, chỉ sợ thánh tử sẽ không thích cô. Nữ thần phục thù nói, nữ thần phục thù tu luyện sức mạnh hắc ám thuộc về hỗn độn bản nguyên, thế nhưng cô ấy dù gì cũng là chính thần trong thần giới, là cấm kỵ của vạn ta, sẽ không bị chút chiếu ghét bỏ. Mà Kim Hà lại không giống vậy, cơ thể Kim Hà là hủy ma, mặc dù đã ngưng tụ được ma cách hoàn hảo, thế nhưng bản chất vẫn là ma, không thể ông được chút chiếu, Kim Hà vô cùng tiếc nuối, quay sang ông thánh nữ U Huỳnh. Lần này không hề bị ghét bỏ. Ngược lại U Huỳnh đang chìm trong giấc ngủ sâu còn khẽ miễn cười. Thánh thú U Huỳnh là do năng lượng và tinh hoa của mặt trăng sở hóa, thích tất cả những gì thuộc về năng lượng hắc ám, đối với những sinh vật trong bóng tối vẫn luôn tự nhiên sinh ra cảm giác yêu thích. Kim Hà ông lấy U Huỳnh, theo bản năng bắn ra một tia thần niệm đi cảm ngộ trạng thái thân thể của đứa bé, chẳng ngờ được tia thần niệm này vừa mới chạm vào cơ thể của U Huỳnh liền biến mất tâm mất tích. Kim Hà kinh ngạc vô cùng. Lại bắn ra một tia thần niệm để thử lại, cuối cùng lại tiếp tục bị tiểu U Huỳnh nuốt sạch sành xanh. Cô sinh ra cái đồ ghê gớm gì thế này? Một Kim Hà Kinh Ngạc thốt lên một Bản gốc là, sinh ra quái vậy gì thế này, nhưng nếu dùng từ quái vật thì có chút nặng nề, cho nên người dịch sửa lại như trên. Nhìn thấy Kim Hà Kinh Ngạc như vậy, Nguyên Duệ mỉm cười nói, nhất âm nhất dương gọi là đạo, âm dương khó đoán gọi là thần, khen cho cô đường đường là ma chủ. Vậy mà lại muốn dùng thần niệm đi dò xét thánh thú U Huỳnh nhà ta. Nghe Nguyên Duệ giải thích toàn bộ lai lịch của U Huỳnh và chút chiếu, Kim Hà kinh ngạc đến nỗi miệng há to có thể nhét vừa cả quả trứng, một lời cũng không thể thốt ra nổi. Đôi trai gái này được sinh ra từ sự giao hòa kết hợp huyết khí âm dương giữa tôi và Nguyên Duệ, quả thực là một sự sắp đặt của số phận, cũng khó trách Kim Hà ngạc nhiên đến thế. Lúc trước tôi với Tạ Lan còn lo lắng có khi nào lại sinh ra hai con thú nhỏ. Lần này coi như cũng có thể khiến anh ấy an tâm rồi Nguyên Duệ nói Đã đặt tên chưa Lẽ nào cứ vậy mà gọi hai đứa là U Huỳnh Trúc Chiếu sao Kim Hà hỏi U Huỳnh Trúc Chiếu đương nhiên sẽ không thể dùng làm tên rồi Thế nhưng chuyện đặt tên tôi vốn không giỏi Không bằng cô giúp tôi chọn một cái Lời này của Nguyên Duệ vốn chỉ là khiêm tốn mà nói Thân là tiên đạo tổ sư Thánh nữ công luôn Thái cổ chiến thần thanh cao nhã nhặn Nhàn sắc diễm lệ tài năng tột bật, chuyện đặt tên này bản thân sao có thể giao cho người khác chứ? Chỉ có điều cô ấy biết Kim Hà là đạo lữ của tôi, tình cảm dây dưa sâu đậm nên mới cố ý bày tỏ lòng tốt, nguyên Duệ không giống Thùy Họa, Thùy Họa vốn là người trong mắt không dung được một hạt cát, nguyên Duệ là người thấu tỏ thế sự, thông hiểu nhân tình. Suy cho cùng chiến thần chi đạo không phải chỉ dùng để chiến đấu, còn có thể dùng để lung lạc nhân tâm. Tôi làm gì có tư cách chứ? Kim Hà khước từ. Làm sao lại không, đừng quên lũ nhóc lớn lên cũng phải gọi cô một tiếng mẹ. Được, vậy tôi sẽ chọn cho tiểu U Huỳnh một cái. Lời này của Nguyên Duệ khiến Kim Hà vô cùng vui vẻ. Về phần tên của chút chiếu, cô ấy đương nhiên sẽ không chọn, mặc dù không giống Nguyên Duệ thấu tỏ thế sự, thế nhưng chuyện giữ chừng mực cô vẫn hiểu được. Kim Hà là Huyễn ma thế nhưng cũng không phải là không có chút tài học nào. Ngược lại, cô ấy ở trong điện vạn ma. Núi không minh nghiên cứu đạo tàn suốt 3.000 năm đã thuộc lòng hết thảy, sau lại được ma đạo tổ sư truyền dạy, giải đáp những chuyện còn mu mờ tài học trên người cũng vượt qua quá nửa nữ nhân trong thiên hạ này. Chỉ là, chuyện đặt tên cho U Huỳnh cũng không dễ dàng như vậy. Trong lúc Kim Hà đang chìm trong suy tư, một vị nữ quan đứng ngoài cửa cất giọng thông báo, chiến thần bệ hạ, tử thần tới thăm hỏi, lời này vừa dứt, một cổ lạnh lẽo thấu tận xương cốt bao trùng khắp cả thân điện.